Lưu Thu Cúc không nghĩ tới, nàng cái này người đàn bà đánh đá vô lại ghê tởm hành vi, làm toàn thôn thôn dân đều đối bọn họ toàn ra kính nhi viên chi. Về sau, nhà nàng nam nhân tìm công sự tình làm, chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa người trong thôn giới thiệu, đã thành công có khả năng việc. Cho nên, về sau trong thôn người đi theo mạc nhẹ giọng làm giàu, nhà bọn họ ngược lại thành duy nhất nghèo khó hộ. Mạc nhẹ giọng ở đám người bên ngoài, nhìn đến như thế hành vi thôn phụ, làm mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng cảm thấy dị thường vô ngữ. Đây đều là nao ý nghĩ a cũng thật không sợ đắc tội mọi người a Bất quá, mặc nhẹ giọng lỗ thai giật giật, đã không phải thật không sợ sự, mà là đã đắc tội sở hữu thôn dân. Quả nhiên, kỳ ba nơi nào đều có a Trần Quế Hoa như thế, cái này Lưu Thu Cúc cũng như thế. Mặc nhẹ giọng nghĩ vậy, tức khắc khỏe môi hơi hơi dơ lên. Ở như vậy nông thôn, quả nhiên vẫn là thú vị một ít. Lưu Thu Cúc một bên mạnh mẽ chụp chân khóc đều, lại chỉ là gào khan, không thấy một giọt nước mắt không nói. Liền hốc mắt cũng chưa từng hồng một chút, bên kia một đôi tinh kế đôi mắt lục cọc nơi nơi quay tít, không nhìn vừa lúc ngắm đến Mạc Nhẹ giọng hơi hơi dơ lên khóe miệng, phảng phất tức khắc có phát tiết xuất khẩu. Nàng chỉ vào Mạc Nhẹ giọng lớn tiếng quát mắng: "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đang cười cái gì? Có phải hay không đang cười ta?" Dứt lời, trực tiếp cố định bỏ lên, đôi tay nâng lên hướng tới Mạc Nhẹ giọng phương hướng đánh tới, thực hiển nhiên là muốn đánh Mạc Nhẹ giọng. "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, bất an hảo tâm, ta muốn đánh chết ngươi!" Lưu Thu Cúc gác độc nói, nâng lên bàn tay liền phải hướng tới trên mặt quét tới. Bang một thanh âm vang lên, bàn tay đánh vào mạc Quang Hoa trên mặt. Ở đây tất cả mọi người kinh sửng sốt một chút. Lưu Thu Cúc thực hiển nhiên là muốn đánh mạc nhẹ giọng, nhưng mạc Quang Hoa động tác thực mau chắn mạc nhẹ giọng phía trước, thế nàng chặn lại này một cái tác. Mạc Quang Hoa nhìn Lưu Thu Cúc, đáy mắt muốn phun hỏa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Thẩm, ngươi thật sự điên rồi, vô duyên vô cớ muốn đi đánh một cái hải tử. Lưu Thu Cúc nhìn đến mạc quang hoa trên mặt bàn tay ấn ký, trên mặt có vẻ lược có trộn dạng, nhưng theo sau nàng liền ngạnh cổ nói, nàng đang cười ta, ta đương nhiên muốn giáo huấn nàng. Nàng cười ngươi. Mạc quang hoa nhìn chầm chầm bàn tay ấn, cười lạnh một tiếng nói, nàng một cái hải tử như thế nào cười ngươi. Còn có, liền tính nàng cười ngươi, một cái hải tử biết cái gì, đáng giá ngươi động can qua lớn như vậy, động thủ đi đánh một cái hải tử. Lưu Thẩm, ngươi một cái đương trường bối, rốt cuộc xấu hổ không xấu hổ a? Mạc Quang Hoa vừa nói xong, hắn lấy Trần Tam Anh lập tức rất là đau lòng hỏi: "Nhi à, ngươi có hay không bị đánh đau a?" Ngay sau đó Trần Tam Anh quay đầu tức giận mắng Lưu Thu Cúc: "Lưu Thu Cúc, ngươi cái này kẻ điên, có phải hay không gặp người liền cắn á nếu có điên bệnh, liền chạy nhanh đi trị liệu." Lưu Thu Cúc rôi trường cổ, lớn tiếng nói: "Ta lại không phải cố ý đánh ngươi nhi tử. Ai làm ngươi nhi tử xen vào việc người khác?" Mạc Quang Hoa lập tức nói: "Lưu Thẩm, ta nói cho ngươi, hôm nay nếu không phải tiểu ngôn" Chúng ta ba cái cùng bàng xuân có thể hay không tồn tại trở về, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Mặc nhẹ giọng là chúng ta mấy cái ân nhân cứu mạng. Người đánh nàng, có thể so đánh ta nghiêm trọng nhiều. Cái gì? Tiểu ngôn là các người ân nhân cứu mạng. Các thôn dân nghe được như vậy sự tình, biểu tình rất là khiếp sợ. Quang Hoa, đây là có chuyện gì? Mặc Quang Hoa hít sâu một hơi nói, hôm nay ta mang tiểu ngôn đi quán địa chơi, sau đó trước tiên phát hiện lún phía trước đỉnh núi cái khe. Sau đó liền thông chi đại gia lui lại. Người khác không tin tưởng tiểu ngôn nói, nhưng chúng ta ba cái tin nàng, sau đó nhanh chóng lui lại, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Mà băng xuân nói lại bởi vì không có nghe tiểu ngôn nói, kết quả ở lôn sau, bị đe ép. Đây là thật vậy chăng? Có thôn dân sau khi nghe xong, cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên là thật sự. Mạc quang hoa không có một chút trột dạ nói, hơn nữa ở đỉnh núi lở sau, chúng ta còn không có phản ứng lại đây, tiểu ngôn liền lập tức làm chúng ta cứu người mà chúng ta cứu lên người đầu tiên chính là Bang Xuân Thúc. Ngay cả như vậy, Bang Xuân Thúc trên người vẫn là có điểm vết thương nhẹ, bác sĩ nói, cần thiết đi bệnh viện hoàn toàn kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không thương đến nội tạng gì đó. Nói tới đây, Mạc Quang Hoa tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Lưu Thu Cúc, biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Lưu Thẩm, lại nói tiếp, Tiểu Nôn vẫn là Bang Xuân Thúc gây nhân cứu mạng nột, cũng là các ngươi toàn gia ân nhân cứu mạng. Bộ dáng này nói, ngươi lại có cái gì tư cách đi tìm Tiểu Nôn? Mạc Quang Hoa nói âm rơi xuống hạ, lập tức khiến cho các thôn dân nghị luận. Nếu sự tình thật là nói như vậy, nhẹ giọng nha đầu chính là cứu Xuân Lâm bốn người A đây chính là ân cứu mạng A, như vậy ân tình lớn hơn thiên. Kia Lưu Thu Cúc trước kia không có tư cách đánh nhẹ giọng nha đầu, hiện tại càng không có tư cách đánh nàng, nếu không khẳng định sẽ tao ngộ thiên xét đánh thích. Lưu Thu Cúc quả thực là một cái bà điên, nhà mình đương ra đi nằm viện, nàng không có lập tức đi bệnh viện vẫn an chiếu cố, ngược lại tại đây làm khó dễ một cái hài tử. Thật cho rằng nhẹ giọng nha đầu là nhà nàng hài tử, có thể tùy ý đánh chửi a Ha ha, nàng nhà mình hài tử nàng khả đau lòng, cũng sẽ không tùy ý đánh chửi. Tương phản, nhẹ giọng nha đầu ở chỗ này vô cha mẹ chiếu cố, tự nhiên liền càng thêm dễ khi dễ thôi. Thật là không biết xấu hổ, khi dễ một cái hài tử. Lưu Thu Cúc lại bị đại gia nói được lúc xanh lúc đỏ, nàng một chút đều không tin mà Quang Hoa nói. Ừ, này chỉ là ngươi nói mà thôi, ta một chút đều không tin. Cái này nha đầu chết tiệt kia có như vậy bản lĩnh cứu người. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, tiếp theo lại bổ sung nói, hử, liền tính là nàng phát hiện cái khe, kia tuyệt đối là vận khí trùng hợp. Nàng liền như vậy tùy tiện một cái hô to, tính cái gì ân nhân cứu mạng. Vậy xem các thôn dân. Lưu Thu Cúc nói nói như vậy, quả thực làm cho bọn họ điên đảo tăng quan. Ha ha, bộ dáng này đều không tính cứu ân nhân, kia muốn thế nào mới tính, chẳng lẽ muốn hy sinh chính mình tới cứu người, mới tính ân cứu mạng. Mạc Quang Hoa quả thực bị khí cười, đang muốn phản bác khi, Mạc Gia có trên mặt hiện lên phẫn nộ. Hắn quát to, "Lưu Thu Cúc, như vậy đều không tính cứu mạng Ân Tình, như vậy thế nào mới tính? Có phải hay không thật muốn chờ Mạc Bang Xuân bị áp đã chết, thỉnh toàn thôn người đi nhà ngươi dùng nữa, mới tính nhân tình?" Lưu Thu Cúc sau khi nghe xong, tức giận đến sắc mặt xanh mét, môi phát tím, nàng hai mắt phun hỏa, giận chỉ vào Mạc Gia Cố, tiêm thanh hét lớn, "Mạc Gia Cố, ngươi hôm nay giết, ăn cái gì tâm a?" thế nhưng nguyền rủa nhà ta đương ra, thật ác độc tâm địa a. Vây xem thôn dân tức khắc vô ngữ, chẳng lẽ đây là cái gọi là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Không đúng, này Lưu Thu Cúc cũng không phải là cái gì quan. Mặc ra có cười lạnh một tiếng nói, nói như thế nào nhà ngươi đương ra, ngươi liền vẫn nộ sinh khí. Vậy ngươi vừa rồi hy vọng chúng ta xảy ra chuyện thời điểm, như thế nào liền không phải ác độc tâm địa. Lưu Thu Cúc không cần tự cho là đúng, ở chỗ này người không có ai sẽ cho rằng hẳn là nhiều ngươi lưu thu cúc tức giận đến căn bản nói không ra lời nàng run rẩy ngón tay mạc gia có môi không ngừng run run trong mắt phun lửa giận hai mắt thẳng chừng mắt hắn còn có a nhẹ giọng nha đầu là ta mạc gia có ân nhân cứu mạng về sau nhẹ giọng nha đầu tựa như ta thân sinh nữ nhi giống nhau các ngươi ai phải vì khó nàng chẳng khác nào khó xử ta nếu bị ta đã biết cũng đừng trách ta không khách khí mạc gia có ánh mắt quét về phía chu vi xem thôn dân lớn tiếng nói Mạc Xuân Lâm cũng không cam lòng lạc hậu nói, ta cũng là giống nhau. Nhẹ dọng nha đầu là chúng ta hai cha con cứu ân nhân, cái này ân tình, ta Mạc Xuân Lâm cập toàn gia cả đời sẽ không quên. Với sau, nhẹ dọng nha đầu chính là ta thân sinh nữ nhi, các ngươi nếu là khó xử nàng, cũng chẳng khác nào khó xử ta Mạc Xuân Lâm, khó xử nhà ta, nếu bị ta đã biết, vậy đừng trách chúng ta toàn gia không khách khí. Mạc nhẹ giọng vay tiền cho bọn hắn ra, làm hắn ba, ra ra, được đến kịp thời cứu trị. Nàng lại cứu bọn họ phụ tử, như vậy thiên đại ân tình, chính là lấy bọn họ mệnh tới bồi, cũng không quá. Mạc Xuân Lâm rất là nghiêm túc nhìn Lưu Thu Cúc, nghiêm túc nói, "Lưu Thu Cúc, chúng ta không trông cậy vào ngươi có thể đem nhẹ giọng nha đầu Đường Ân nhân cứu mạng, nhưng là, chỉ cần có ta Mạc Xuân Lâm ở một ngày, ngươi cũng đừng muốn vì khó nhẹ giọng nha đầu. Nếu không, đừng trách ta không khách khí, trở mặt không bên người." Lưu Thu Cúc nhìn đến nhiều người như vậy giữ gìn Mạc nhẹ giọng, sắc mặt lại một trận thanh một trận bạch, một lát Nàng biểu tình ngượng ngùng nói, "Ta, ta cũng không khó xử nha đầu này a." Vốn tưởng rằng có thể lấy mạc nhẹ giọng này nha đầu chết tiệt kia đương phát tiết hết giận khẩu, kết quả một chân đá vào ván sắt thượng, một cái hai cái vì nha đầu này, cho nàng sắc mặt xem. Đều nâng lên bàn tay muốn đánh người, còn nói không có khó xử nhẹ giọng nha đầu. Trương Đông Tú lớn tiếng nói, "Lưu Thu Cúc, chính ngươi đem chính mình trở thành ngốc tử, nhưng đừng đem người khác trở thành ngốc tử a." Nhẹ giọng nha đầu cứu nhà ngươi đương ra. Ngươi không nhớ cái này ân tình cũng liền thôi, nhưng đừng đến lúc đó ân tình thù là được. Mặc nhẹ giọng cứu nhà nàng nam nhân, chẳng khác nào cứu lại cái này ra, như vậy thiên đại ân tình, cho dù nàng nam nhân không nói, nàng cũng sẽ nhớ kỹ cái này ân tình. Hiện tại Lưu Thu Cúc khi dễ Mặc nhẹ giọng, nàng tự nhiên ra tiếng giữ gìn. Lưu Thu Cúc, ngươi không phải là khi dễ nhẹ giọng nha đầu cha mẹ không ở nơi này đi. Ngươi này cũng quá không phải đổ vật đi. Chính là a, quá không phải đổ vật. Khi dễ người liền tính Thế nhưng khi dễ một cái cha mẹ không ở bên người vài tuổi hải tử. Không biết xấu hổ. Lưu Thu Cúc một chữ miệng, căn bản nói bất quá nhiều người như vậy, mắt thấy sắp khiến cho nhiều người tức giận, lập tức liền khai Lưu. Chờ Lưu Thu Cúc rời đi sau, chung quanh thôn dân, cũng dần dần tan đi. Lúc trước, nghe nói quáng địa xảy ra chuyện, những người này đều lo lắng bọn họ mấy cái, cho nên thôn trưởng liền tổ chức một ít thôn dân đi trước quáng địa xem xét tình huống. Hiện tại bọn họ bốn cái giữa, ba cái an toàn đã trở lại. Một người khác vết thương nhẹ ở bệnh viện, bọn họ liền không có gì hảo lo lắng. Nhìn một hồi náo nhiệt, vai chính đều tan cuộc, tự nhiên khán giả cũng đi theo tan cuộc. Mặc nhẹ dọn nguyện chuyển từ chối hai nhà người đi trong nhà mời, lập tức trở lại chính mình trong ổ. Một hồi đến phòng, nàng liền trực tiếp nằm ở sấm thượng, sắc mặt có chút tái nhợt. Đừng nhìn nàng dường như nhẹ nhàng cứu người, trên thực tế nàng lại xử rất nhiều sức lực. Trước mặt người khác, nàng không biểu hiện ra chính mình suy yếu, nhưng một hồi đến chính mình phòng. Cả người đều có vẻ mỏi mệt bất ham, toàn thân mệt mỏi, căn bản là không nghĩ nhúc nhích. Cứu người, hao phí nàng sở hữu tâm thần. Xem ra, khai phá quán địa, cũng là hạng nhất rất là nguy hiểm ngành nghề A. An toàn thi thố không có làm tốt, kia dễ dàng xuất hiện mạng người sự cố. Ô nhiễm hoàn cảnh đại, tính nguy hiểm đại, xem ra hay không khai thác quán địa, còn cần suy xét một chút. Mặc nhẹ giọng không thích phiền thoái, cũng sợ phiền thoái, cho nên, phiền thoái sự tình, nàng không quá nguyện ý đi làm. Suy nghĩ hồi lâu, mạc nhẹ giọng vẫn là tính toán trước tìm quang địa, đến nỗi về sau khai không khai thác, xem một chút tình huống thôi. Không có bao lâu, mạc nhẹ giọng liền lâm vào ngủ say bên trong. Không biết qua bao lâu, mơ hồ bên trong, nàng tự hồ nghe đã có người kêu nàng thanh âm. Ngay sau đó tỉnh táo lại. tiểu nôn ngươi còn thức không? Bên ngoài là mạc quang hoa ở kêu, ta tới kêu ngươi ăn cơm chiều. Trần Tam Anh biết được mạc nhẹ giọng cứu bọn họ phụ tử, trong lòng rất là cảm kích, cho nên tính toán thỉnh nàng ăn cơm, tỏ vẻ cảm tạ một chút, lại một cái chúc mừng phụ tử sống sót sau tai nạn, bình an trở về. buổi chiều liền đi chấn trên mua tam cân thịt ba chỉ, cùng một cái bốn năm cân đại cá chấm cỏ. nàng lắng nghe Trần Quế Hoa nói mạc nhẹ giọng thích ăn, liền nhiều mua. Tỷ Mị lại bận rộn chuẩn bị từng cái ngọ buổi tối một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn liền ra lò. Mặc Quang Hoa tới kêu mạc nhẹ giọng ăn cơm, nhưng nhìn đứa nhỏ này quá mệt mỏi, ở liền ở bên ngoài đứng một hồi, làm nàng nhiều nằm một hồi mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, hắn không thể không đem mặc nhẹ giọng tiêu lên. Mặc nhẹ giọng lên sau, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đi mạc quang hoa ra ăn cơm. chương 81 ăn cơm, ăn ra một đôi cha mẹ. nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. mặc nhẹ giọng đi vào mạc quang hoa ra ăn cơm chiều. cơm chiều làm được rất là phong phú, trừ bỏ thịt heo cùng thịt cá ngoại, còn giết gà vịt. gà vịt đều là nhà mình dưỡng gà mái giả, lão vịt, mặc kệ là trực tiếp hầm vẫn là nấu canh hương vị đều mười phần. Mạc Xuân Lâm lão bà chủ nghệ vẫn là không tuổi. Từ tiến nhà ở, Mặc nhẹ giọng đã nghe tới rồi từng trận phát mũi mùi hương. nhìn đến Mạc nhẹ giọng tiến vào, Mặc Xuân Lâm lập tức nhiệt tình nói, tiểu nôn, ngươi đã đến rồi a tới, tới ngồi này. chỉ một cái thượng ghế, thỉnh Mặc nhẹ giọng ngồi xuống. cái này thượng ghế, giống nhau đều là trong nhà đại trưởng bối ngồi, hoặc là tới quan trọng khách nhân ngồi. theo lý mà nói, Mặc nhẹ giọng tiểu hài tử này là không có tư cách ngồi ở thượng ghế. Nhưng mà, hiện tại mạc nhẹ dọng thân phận, còn lại là nhà bọn họ ân nhân cứu mạng. Như vậy ân tình lớn hơn thiên, tự nhiên có tư cách sẽ như vậy vị trí. Mạc nhẹ dọng tới lâu như vậy, đối với một ít quy củ vẫn là hiểu được. Nàng lắc lắc đầu nói, vị trí này là mạc ra ra ngồi đi, tùy tiện ngồi liền hảo. Trong nhà này liền mạc quang hoa ra ra lớn tuổi nhất, lý nên hắn ngồi vị trí này. Không được. Mạc ra ra lại rất là nghiêm túc nói, nha đầu, hiện tại ngươi là trong nhà quan trọng khách nhân, tự nhiên. Lý nên ngồi vị trí này. Lao nhân ta a liền ngồi bên cạnh liền có thể. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, Mạc ra ra, này không được. Vị trí này ngươi ngồi, ta ngồi bên cạnh là được. Một vị trí bị đẩy tới đẩy đi, cũng không thú vị, cuối cùng Mạc ra ra ngồi ở chỗ kia. Mạc ra ra chỉ vào trên bàn cơm đồ ăn, cười nói, nha đầu, nghe nói ngươi thích ăn thịt ba chỉ cùng cá, chúng ta liền mua một ít, còn giết gà vịt, ngươi ăn nhiều một chút ta. Mạc nhẹ giọng ngồi xuống, nghe thấy một chút, Cười nói, này đó đồ ăn rất thơm, chủ nghệ thật tốt. Mạc lao ra tử cảm khái nói, nha đầu, tới lao nhân lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Ngươi ân tình, chúng ta toàn ra đều sẽ không quên. Nếu không phải ngươi, chúng ta cái này ra chỉ sợ đều phải tan. Nếu không phải mạc nhẹ dọng mượn cho bọn họ tiền, làm hắn bị thương đến cứu trị, có lẽ bọn họ khả năng sẽ hoa càng nhiều phí dụng tới trị liệu, còn không nhất định có thể khôi phủ. Nếu không phải mạc nhẹ dọng đi theo đi quán địa, Trước tiên phát hiện lún phía trước cái khe, có lẽ nhi tử cùng tôn tử đều khả năng bị đè ở trong đất. Không có mạc nhẹ giọng, chỉ sợ cũng không có cái này vật khí, lập tức kêu nhiều người như vậy tới cứu người. Hắn nghe tôn tử nói, bọn họ mấy cái không có bị áp người, trực tiếp đi cứu người, mà mạc nhẹ giọng tắt đi kêu người, sau đó không có bao lâu, chung quanh làm việc người, đều chạy tới người. Hiện tại bọn họ toàn ra còn từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu không phải mạc quang hoa cùng mạc nhẹ giọng giao hảo, đáp ứng nàng mang nàng đi quán địa, Này hậu quả, bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng A. Cho nên, đối với Mạc nhẹ giọng, bọn họ thật sự rất là cảm kích. Bọn họ hiện tại không biết như thế nào đi báo đáp Mạc nhẹ giọng, hiện tại chỉ phải làm một đốn phong phú đồ ăn, tới tỏ vẻ chính mình cảm kích. Mạc nhẹ giọng cười cười nói, Mạc ra ra, đây là nhà các ngươi vận khí. Đối, là nhà của chúng ta vận khí tốt, gặp được ngươi như vậy quý nhân trợ giúp. Mạc Xuân Lâm cười nói, Mạc Quang Hoa lão mẹ Trần Tam Anh không ngừng chịu hoàn nói, Tiểu Ngôn A. Bá Nương nghe nói ngươi thích ăn thịt kho tàu cùng dầu trên cá, ta liền làm một ít, ngươi liền ăn nhiều một chút. Tốt, Bá Nương." Mạc Nhẹ giọng đáp. Một chỉnh đốn cơm chiều xuống dưới, toàn gia người không ngừng tiếp đón Mạc Nhẹ giọng dùng nữa. Vốn dĩ bọn họ là càng nhiệt tình cấp Mạc Nhẹ giọng gắp đồ ăn, Mạc Quang Hoa lại chú ý tới, bọn họ một kẹp đồ ăn phóng tới nàng trong chén, nàng liền nhẹ một chút nhíu mày, lập tức sáng tỏ, nàng không thích người khác gắp đồ ăn cho nàng. Mạc Quang Hoa lập tức dùng ánh mắt ngăn cản hoặc đem người gọi vào một bên, nói cho bọn họ không cần lại cấp mạc nhẹ giọng gấp đồ ăn, làm nàng chính mình kẹp. Này đốn cơm chiều mới vui sướng ăn xuống dưới. Bằng không, bọn họ toàn ra vẫn luôn cấp mạc nhẹ giọng gấp đồ ăn, nàng chỉ sợ thật sự không thể chịu đựng được xuống dưới. Trên bàn cơm, mặc ra ra thở dài một hơi nói, quáng điệu ra chuyện lớn như vậy, nếu không có ra mạng người còn hảo một chút, nếu ra mạng người nói, này quáng điệu lao bản phòng trừng muốn bồi đã chết ta. Mặc quang hoa nghĩ đến lúc trước cứu người cảnh tượng. Nghĩ Nghĩ nói, bị áp 16 cá nhân, trừ bỏ cuối cùng hai người, bác sĩ hộ sĩ tới sau không ngừng cứu giúp, những người khác đến là đều cứu sống lại đây. Chính là này thương có nhẹ có trọng. Những cái đó thương hoạn bị đưa đến bệnh viện sau, bọn họ cũng liền không biết tình huống. Cuối cùng hai người có lẽ sống lại, cũng có lẽ đã chết. Mạc Xuân Lâm nói, cho dù không có mạng người, nhiều người như vậy bị thương, lại còn có có mấy cái trọng thương, trị liệu xuống dưới, một tuyệt bút giá trên trời phí dụng. Này quáng địa lao bản đồng dạng cũng muốn bồi đã chết. Mặc ra ra cảm khái nói, gần mấy năm, này quáng địa lao bản bạo một đám lại một đám, nhìn kiếm đồng tiền lớn phong cảnh vô hạn, nhưng lại cũng dấu giếm thật lớn nguy cơ A không ra sự còn hảo, vừa ra sự, liền khả năng bồi cái tinh quang không nói, còn có khả năng táng ra bại sản A. Này khả năng liền phải xem vận khí đi. Mặc Xuân Lâm cũng cảm thắn nói, mặc nhẹ giọng lúc này lại ra tiếng nói, kỳ thật, làm bất cứ chuyện gì đều có tính nguy hiểm. Chỉ là ở làm việc khi, đầu tiên liền đánh giá nguy hiểm cập nguy hiểm trình độ, sau đó tận lớn nhất khả năng đi lẩn tránh này đó nguy hiểm. Giống hôm nay loại sự cố này, chỉ cần làm tốt an toàn thi thố, hoàn toàn có thể tránh cho. Nhưng lão bản vì bất việc thiếu tiền, bất luận cái gì an toàn thi thố cũng chưa làm, này vận khí không tốt, tự nhiên liền có sự cố. Mạc quang hoa đám người nghe được mạc nhẹ giọng như vậy vừa nói, biểu tình đều ngẩn người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Mạc nhẹ giọng thế nhưng có thể nói ra như vậy có đạo lý nói tới. Mạc Quang Hoa nghĩ đến lúc ấy cứu người khi Mạc nhẹ giọng giao cho bọn họ làm hồi sức tim phổi thuật. Hiện tại vấn đề là Mạc nhẹ giọng từ 3 tuổi liền tới đến Mạc gia thôn, bọn họ cũng coi như là nhìn nàng lớn lên. Tới Mạc gia thôn, gởi nuôi ở Mạc Tắc Xuân gia sau, mỗi ngày đều bị bọn họ xoa ma, sống đều làm không xong, lại nơi nào học được hồi sức tim phổi? Còn có hiện tại Mạc nhẹ giọng cùng trước kia Mạc nhẹ giọng còn lại là hoàn toàn bất đồng Phản phất là hai người. Trước kia Mạc Nhẹ giọng nhát gan yếu đuối, trầm mặc ít lời, chỉ biết vùi đầu làm việc. Hiện tại Mạc Nhẹ giọng đồng dạng là trầm mặc ít lời, nhưng lại cho người ta một loại ổn trọng hào phong cảm giác, đặc biệt là trên người nàng một loại khí thế, căn bản là khó có thể làm người bỏ qua. Mạc Quang Hoa đối với hiện tại Mạc Nhẹ giọng có rất nhiều nghi vấn, bất quá, xuất phát từ đối Mạc Nhẹ giọng tôn trọng, hắn cũng không có trực tiếp đem này đó nghi vấn cấp hỏi ra tới. So sánh với trước kia cái kia Mạc Nhẹ giọng Hắn đương nhiên càng thích hiện tại mạc nhẹ giọng. Trước kia mạc nhẹ giọng có một loại bùn nhào chết không lên tưởng cảm giác, rõ ràng chính mình có thật lớn ưu thế, lại nhậm kia toàn gia xoa ma nàng. Hiện tại mạc nhẹ giọng, tranh thủ chính mình ích lợi cùng tự do, căn bản sẽ không lại nhậm kia toàn gia không chế cùng xoa ma. Nhìn, đem nhật tử quá đến nhiều tiêu xái. Nghĩ vậy, mạc quang hoa không có ở rồi rắm chỉ là cười nói, tiểu nôn, này đó chi thức đều là ngươi trước kia ở trong nhà học được sao? Mạc nhẹ giọng hơi hơi sướng sốt. Theo sau cười nói, không sai. Trong nhà điều kiện hảo, phụ thân lại là một cái kinh thương, ở thương nghiệp tiền nhiệm gì đầu tư, đều cần thiết hiểu biết cái này hạng mục, cập đánh giá cái này hạng mục nguy hiểm. Lâu dài thai nghe mắt thấy, tự nhiên biết này đó thương nghiệp thượng một ít tiểu chi thức thôi. Nga, thì ra là thế A. Mặc ra ra cập mạc xuân lâm đám người tức khắc bừng tỉnh. Mặc nhẹ rộng khi còn nhỏ sinh hoạt điều kiện cũng không kém, trong nhà có tiền, cái gì chi thức đều có thể học được. Mạc Quang Hoa có một vấn đề vẫn luôn không nghĩ ra, lần này nghe nàng nhắc tới Mạc Tứ Hải, liền tò mò lại nghi hoặc hỏi, tiểu ngôn, ngươi hảo hảo sinh hoạt ở trong nhà, như thế nào sẽ bị đột nhiên đưa đến ở nông thôn nông thôn tới A. Trước kia, bọn họ vẫn luôn suy đoán Mạc nhẹ giọng là Mạc Tứ Hải tư sinh nữ, chính là Mạc Tứ Hải không đến mức đem một cái tư sinh nữ phóng tới nông thôn đến A. Cái này địa phương, dù sao cũng là hảo sinh trưởng ở địa phương, nhà hắn tổ tông cũng ở trên mảnh đất này hôn mê, gia phả ở cái này thôn Đem một cái tư sinh nữ đặt ở hắn quê quán, tính sao lại thế này à? Này không phải ở vũ nhục tổ tiên sao? Nhưng trừ bỏ tư sinh nữ cái này suy đoán ngoại, bọn họ thật không nghĩ ra cái khác lý do. Hiện tại Mạc Quang Hoa nghe được Mạc nhẹ giọng nói về Mạc Tứ Hải, tự nhiên liền tưởng tò mò hỏi một chút. ân, ân, tiểu hoa Mạc Xuân Lâm nghiêm khắc quát, đây là tiểu ngôn việc tư, huống chi, nàng đưa tới nơi này khi, còn như vậy tiểu, nào nhớ rõ nhiều như vậy à? Nói không chừng tiểu hoa như vậy vừa hỏi. Liên đụng chạm đứa nhỏ này thương chỗ Tiếp theo Mạc Xuân Lâm lại nhìn về phía Mạc nhẹ giọng nói Tiểu nôn, ngươi quang hoa ca chỉ là như vậy Thuận miệng vừa hỏi thôi người ngươi không cần để ở trong lòng Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu, cười khe nói Kỳ thật này cũng không có gì không thể nói Kia sẽ ta tuy tuổi con nhỏ, nhưng nên nhớ rõ sự tình ta còn là nhớ rõ Cha mẹ ta sinh hai cái nữ nhi, đại nữ nhi Mạc Huynh Thành Tiểu nữ nhi chính là ta Mạc nhẹ giọng Tỷ tỷ Mạc Huynh Thành vừa sinh ra Trong nhà công ty liền đưa ra thị trường thành công, đồng thời ta phụ thân lại nói chuyện vài nét bút đại sinh ý, ta ông ngoại rất tốt. Tỷ tỷ thành trong nhà phúc tinh, từ nhỏ đã bị hai nhà người phủng ở lòng bàn tay đau sủng. Nhưng ở ta sau khi sinh, phụ thân đầu tư sinh ý, có mấy cái hạng mục thất bại, ta tiểu cứu cứu lái xe đụng vào người, trong nhà động thủ rất nhiều quan hệ, ra một tuyệt bút tiền, mới tính đem việc này bãi bình. Nhưng hai nhà người đem những việc này đổ lôi đến ta trên người, cho rằng ta có thể là ngôi sao chổi. Cho nên, từ nhỏ liền cùng tỷ tỷ đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Tỷ tỷ là bị mọi người sùng lớn lên, mà từ nhỏ bồi ta, chỉ có bảo mẫu. Tỷ tỷ từ nhỏ có bệnh tim, giống pha lê hoa hoa, càng là làm người trong nhà thật cẩn thận đối đãi. Chỉ cần tỷ tỷ một cái như mày, tất cả mọi người đem tâm cấp nhắc lên, sợ nàng nơi nào đau đầu. Mạc quang hoa đám người sau khi nghe xong, gắt gao cao mày, trong lòng có loại suy đoán, chính là lại cảm thấy có chút không thể tin được. Mạc quang hoa hỏi chẳng lẽ ngươi bị đưa đến nông thôn đến cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ sao? Mặc nhẹ giọng không có trực tiếp trả lời mà là tiếp tục nói ở ta 3 tuổi tỷ tỷ 10 tuổi năm ấy bệnh tình của nàng lại một lần phát tác kia một lần phát bệnh rất nghiêm trọng hai nhà người sốt ruột không được ta ông ngoại càng là thỉnh một cái đạo sĩ đến xem có chỗ nào cùng tỷ tỷ xung đột mới có thể làm hại nàng bệnh tình phát tác sau đó kia thượng đạo sĩ nói ta mệnh cách cùng tỷ tỷ tương khắc chỉ ở ta xuất hiện ở tỷ tỷ trước mặt Bệnh tình của nàng liền sẽ càng thêm nghiêm trọng Cho nên, người đã bị đưa đến nông thôn đến Mạc Quang Hoa rất là tức giận nói Biểu tình cũng rất là phẫn nộ Mạc nhẹ dọn gật đầu nói Đối Chạm vào Mạc Quang Hoa một cái nắm tay đánh vào trên bàn cơm Rất là phẫn nộ nói Tại sao lại như vậy cha mẹ Đối lại hai cái nữ nhi Đại ngộ bất đồng cũng liền thôi Thế nhưng vì một cái nữ nhi có thể vứt bỏ một cái khác nữ nhi Mạc Tứ Hải hắn quả thực quẩn làm cha Bọn họ đem người đưa đến ở nông thôn cũng liền thôi. Nhưng bọn họ cũng không điều tra rõ ràng, chọn một cái người trong sạch tới đưa, cố tình đưa đến mạc tắt xuân kia trong nhà, làm mạc nhẹ dọn còn tuổi nhỏ, liền ăn như vậy nhiều khổ, bị nhiều như vậy tội. Mạc ra ra sắc mặt cũng là khó coi, hắn nói, không nghĩ tới, mạc tứ hải liền vì như vậy nguyên nhân, đem người đưa đến ở nông thôn mấy năm chẳng quan tâm. Ta còn đương hắn là sinh một cái tư sinh nữ, mất mặt mới không quan tâm đâu. Mạc tứ hải người này có tiền người cũng trở nên ích kỷ. Nay tâm thiên đi nơi nào a lại nói như thế nào. Tiểu nôn cũng là hắn thân nữ nhi, cứ như vậy nghe một cái kẻ lừa đảo nói, vì đại nữ nhi mà đem tiểu nữ nhi cấp tiến đi cũng liền thôi. Nhưng hắn là như thế nào làm được chẳng quan tâm, như thế không quan tâm. Mạc mại mãi cũng tức giận nói, chỉ cần Mạc tứ hải hơi chút quan tâm một chút Mạc nhẹ giọng, mặc nhẹ giọng nhật tử cũng bất trí với quá đến như thế gian nan, chịu nhiều như vậy khổ cùng tội. Mặc tứ hải cùng Mạc tác xuân từ nhỏ liền quan hệ hảo. Thiết huynh đệ tồn tại, hắn khả năng nghĩ đưa đến Mạc Tát Xuân trong nhà, Mạc tác Xuân nhất định sẽ hảo hảo đối đai tiểu nôn. Mạc Xuân lâm nghĩ nghĩ nói, hảo, liền tính như thế. Nhưng này ba năm, hắn lại như thế nào làm được đối tiểu nôn mặc kệ không hỏi. Mạc Quang Hoa phẫn nộ nói, gặp qua bất công, cũng không có gặp qua như vậy bất công đi. Đồng dạng là nữ nhi, liền phải tiểu nữ nhi vì đại nữ nhi đi hy sinh, dựa vào cái gì a? Mặc ra người đối mạc nhẹ giọng tao ngộ đã là phẫn nộ sinh khí lại rất là đồng tình. Mạc nhẹ giọng là tư sinh nữ cũng liền thôi, nhưng này rõ ràng không phải tư sinh nữ à, liền bởi vì đạo sĩ một câu, liền đem người cấp đưa đến rất xa chẳng quan tâm, làm người xoa ma làm ngược. Mạc nhẹ giọng là nhiều hiểu chuyện lại ngoan ngoan nữ nhi a, Tiểu nôn, về sau ngươi chính là ta thân sinh nữ nhi. Hắn Mạc Tứ Hải không biết quý trọng, chúng ta toàn ra tới thương ngươi. Mạc Xuân Lâm lập tức quyết định nói. Đúng vậy, đối, tiểu nôn, về sau ngươi chính là chúng ta thân sinh nữ nhi. Trần Tam Anh gật đầu phụ hòa nói, nàng liền cấp mạc ra sinh mạc quang hoa một cái nhi tử, sau lại tưởng sinh cũng sinh không được. Đối với đem mạc nhẹ giọng nhận làm nữ nhi sự tình, nàng vẫn là rất vui, hú hổ, mạc nhẹ giọng là bọn họ toàn gia ân nhân cứu mạng. Về sau, chúng ta tới thương ngươi. Trần Tam Anh nói, về sau chúng ta chính là người cha mẹ. Mạc nhẹ giọng, nàng cũng không nghĩ tới, ăn một bữa cơm mà thôi, liền ăn ra một đôi cha mẹ tới. Mạc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, hảo. Nàng thân sinh cha mẹ xa tại ngoại tinh cầu thời đại, đến nỗi mạc tứ hải kia đối cha mẹ, nàng căn bản không trông cậy vào. Hiện tại nhận một đôi cha mẹ, liền tương đương với ở chỗ này có người nhà, kia về sau nàng làm việc, liền dễ làm nhiều. Mạc quang hoa rất là cao hứng nói, hảo, tiểu nôn về sau chính là ta muội muội chương 82 chuẩn bị đại làm một hồi. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc nhẹ dọng đi vào chân trên, đi lưu tiểu minh ra lần trước mạc nhẹ giọng vay tiền cho bọn hắn sửa nhà, lại một lần đi vào lưu tiểu minh ra khi phòng ở vẫn là cái kia phòng ở, lại hoàn toàn thay đổi một cái dạng, dớt sơn cửa sắt, hiện tại đều một lần nữa soát thượng hồng sơn, chỉnh đống phòng ở cũng biến thành tuyết trắng bạch tường, hồng sơn cửa kính, rách nát pha lê, một đám cũng đều đổi thành tân, mục chế môn cũng đều soát thượng hồng sơn, chỉnh đống phòng ở nhìn rực rỡ hẳn lên, bên ngoài đã dán ra quảng cáo cho thuê gợi ý, giá cả mặt nói. Phong ở vị trí cũng không tệ lắm, hơn nữa có một cái đại viện tử, chung quanh là trường học, ly thị trường cũng gần, chiếu cố hai tử, làm buôn bán nhỏ vẫn là không tồi. Mạc nhẹ giọng ở cửa đứng đó một lúc lâu, liền dơ tay gõ cửa. Tới, tới. Lưu nại nại thanh âm truyền ra tới. Chờ mở ra cửa phòng sau, nhìn đến mạc nhẹ giọng, tức khắc cao hưng nói, là tiểu ngôn A, tới, tới, mau tiến vào. Nàng đã tử tôn tử trong miệng biết được, nhà bọn họ sửa nhà tiền, là mạc nhẹ dọng cấp c Bệnh của nàng là mạc nhẹ dọng mượn tiền cấp trị, nhà nàng phòng ở là mạc nhẹ dọng cấp mượn tu. Tu phòng ở sau, bọn họ tổ tôn hai về sau liền có nhất định sinh hoạt nơi phát ra, không cần mỗi ngày vì sinh hoạt mà phiền não nhà nàng tôn tử, cũng có thể ăn thượng một chút tốt. Lưu Tiểu Minh còn ở trường thân thể đâu? Mạc nhẹ giọng đối bọn họ tổ tôn mà nói, lại là thiên đại ân tình. Hùng chi, lưu mãi nãi ánh mắt đầu tiên xem đứa nhỏ này, liền cảm thấy đứa nhỏ này chọc người yêu thích. Cho nên... Lưu nãi nãi đối với mạc nhẹ dọng đã đến, thập phần vui mừng. Mạc nhẹ giọng nhìn một chút bốn phía, cười nói, nãi nãi, phòng ở đều sửa được rồi à. Lưu nãi nãi cười nói, hai tử, thắc phúc của ngươi, sửa được rồi. Tới, mau tiến vào uống miếng nước. Mạc nhẹ giọng tiến vào sau, nói, nãi nãi, ta là tới tìm tiểu Minh Ca, hắn ở nhà sao. Lưu nãi nãi cười nói, hắn hiện tại không ở nhà, cùng đây hứa hẹn cùng Kim Sơn hai đứa nhỏ tìm sự tình làm. Tìm việc làm. Mặc nhẹ giọng nhướng nhướng mày, nơi nào tìm việc làm. Lưu nãi nãi nói, Trấn trên không hảo tìm, bọn họ hiện tại đi huyện thành tìm. Nói tới đây, Lưu nãi nãi tạm dừng một chút, lúc trước, đứa nhỏ này cũng muốn đi huyện thành tìm việc làm, nhưng lại bởi vì thân thể của ta không biết cố gắng, muốn chiếu cô ta, không dám rời đi qua xa, nhưng này Trấn trên lại không có gì sự tình làm. Chỉ là nơi nào yêu cầu việc và khi, thả nguyện ý thỉnh hắn tuổi này người. Hiện tại ta thân thể hảo, bọn nhỏ liền an tâm rồi. Tự nhiên liền muốn đi bên ngoài tìm điểm việc làm. Tiểu Minh Ca thực hiếu thuận a, Mặc nhẹ giọng cười nói. Lưu nãi nãi khẽ thở dài một hơi nói, đứa nhỏ này là ta thua thiệt hắn. Cha mẹ sau khi qua đời, đi theo ta cái này lão thái bà sinh hoạt, cũng không có làm hắn sống được thật tốt, mỗi ngày chính là cải trắng cơm lớn lên. Đứa nhỏ này còn hiểu sự hiếu thuận. Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, Lưu nãi nãi, ta lần này tìm Tiểu Minh Ca bọn họ, là có chuyện tìm bọn họ. Ân, hẳn là có chuyện tìm bọn họ làm. Bọn họ khi nào có thể trở về a? A, tiểu nôn tìm bọn họ có việc làm a. Lưu nãi nãi đầu tiên là ngẩn người, nói tiếp, bọn họ đi huyện thành phía trước, cùng ta nói, mặc kệ hôm nay có hay không ở huyện thành tìm được sự tình làm. Hôm nay buổi tối, bọn họ là sẽ trở về. Mặc nhẹ giọng khẽ như mày, muốn tới buổi tối sao? Đúng vậy, là muốn tới buổi tối. Lưu nãi nãi lược có chần chờ hỏi, tiểu nôn, chuyện của ngươi quan trọng sao? Nếu quan trọng nói, ta liền thắc một chút bến xe bên kia. Hỗ trợ tìm xem, làm cho bọn họ mau chóng trở về. Bến xe bên kia, bọn họ có người quen. Hiện tại thông tin không tiện, vô pháp điện thoại liên lạc, chỉ có thể dùng loại này phương pháp thông chi. Mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, không cần. Nãi nãi, hôm nay buổi tối bọn họ sau khi trở về, liền nói cho bọn họ, ngày mai không cần đi ra ngoài, ở nhà chờ ta là được, ta sáng mai còn sẽ qua tới. Lưu nãi nãi vừa nghe, gật đầu đáp, hảo. Mặc nhẹ giọng nhìn một chút phòng ở mỗi gian phòng đều giường, cái bàn cùng ghế dựa này đó ra cũ, còn bị bậy bếp. Bất quá phòng vệ sinh là công cộng, ba tầng lầu, mỗi một tầng đều có một gian, lầu một phòng vệ sinh lớn nhất. Mặc nhẹ giọng hỏi, nãi nãi, này phòng ở sửa được rồi, hiện tại có người tới thuê sao? Lưu nãi nãi cười nói, có là có người lại đây hỏi, xem qua sau, nhưng thật ra cô ý hướng, bất quá còn nói trở về suy xét một chút. Mặc nhẹ giọng gật đầu nói, tựa như mua đồ vật giống nhau, muốn hóa so tam ra đi. Nhìn đến nhà ai phòng ở nhất thích hợp, mới có thể lựa chọn tính thuê xuống dưới. Này tiền thuê nhà, các ngươi tính toán là bao nhiêu tiền A? Lưu nãi nãi nói, phòng ở ở không có tu sửa phía trước, 20 đồng tiền một tháng cũng chưa người thuê, hiện tại phòng ở sửa được rồi, chúng ta tính toán một tháng 30 đồng tiền. 30 đồng tiền A mặc nhẹ giọng Nghi nghị nói, nãi nãi, này tiền thuê nhà có điểm thiên thấp A? Thấp sao? Lưu nãi nãi có chút trần chờ nói, trước kia này phòng ở vẫn luôn thuê không ra đi, 30 đồng tiền. Ta cảm thấy có thể. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, không, nãi nãi, cái này tiền thuê nhà thơ. Nhà ngươi phòng ở địa lý vị trí hảo, ly trường học gần, ly vũ nội càng gần, thả hiện tại phòng ở sửa được rồi, nhìn tựa như nhà mới giống nhau, thả nhà này thiết bị còn rất đầy đủ hết. Ta cảm thấy một tháng ít nhất 50 đồng tiền mới được. Lưu nãi nãi lắp bắp kinh hãi, 50 đồng tiền, có thể hay không quá quý A. Sẽ không. Mạc nhẹ giọng cười nói, kỳ thật này cũng giống bán đồ vật giống nhau. Cảm thấy càng là xa hoa đồ vật mới có thể bán đến càng quý. Cái này tiền thuê nhà so sánh với chung quanh phòng ở tới nói, kỳ thật căn bản là không quý. Ta nghe tiểu minh ca bọn họ nói, chung quanh phòng ở thuê, kia chính là muốn 60 đồng tiền một tháng đâu, hơn nữa điều kiện còn không có nhà các ngươi hảo. lưu nãi lại nghĩ nghĩ đúng sự thật nói, kỳ thật ta liền tưởng đem phòng ở mau trong cấp thuê. Hai tầng lâu, ta thu thập 8 phòng ra tới. Mỗi cái phòng đều có giường, có bàn ghế cùng phòng bếp thiết bị. Kỳ thật rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy, nhiều như vậy phòng, khẳng định muốn đem phòng ở mau chóng đều thuê, mới có thể hạ thấp tiền thuê nhà. Nhưng mà, có khi người tâm thái thật đúng là khó nói. Càng tiện nghi phòng ở, bọn họ càng là bắt bẻ, cảm thấy này không tốt, kia không tốt, cho nên phòng ở mới có thể như vậy tiện nghi thuê. Tương phản, càng là quý phòng ở, bọn họ còn lại là xem nào nào đều hảo, cho nên, mới có thể đương nhiên cho rằng, trách không được này tiền thuê nhà như vậy quý đâu. Mạc nhẹ giọng sở định 50 đồng tiền tiền thuê nhà, kỳ thật đối với yêu cầu thuê nhà người tới nói, ở thích hợp trong phạm vi. Mạc nhẹ giọng cười nói, nãi nãi, hiện tại mau đến khai giảng thời gian đi. Ta muốn tìm phòng ở người, khẳng định rất nhiều. Có thể đem quảng cáo đánh ra đi, chỉ nói thuê cấp những cái đó hải tử đi học ra trường. Như vậy liền có thể xây dựng một cái học tập bầu không khí, thả nơi này an tĩnh, sân không gian đại. Ta tưởng những cái đó ra trường khẳng định càng nguyện ý thuê như vậy phòng ở. nói tới đây. Nàng tạm dừng một chút, còn nói thêm, mãi mãi, trong sân có thể lại làm cái hoa viên nhỏ, phóng hai trường học tập bản. Lưu mãi mãi tưởng tượng, cười nói, ha ha, hành, mãi mãi liền nghe ngươi. Nhà nàng sân sắc thật rất đại, làm cái hoa viên nhỏ, lại phóng hai cái cái bản, thả đều là học tập học sinh, an tĩnh thả có bầu không khí, nhà này trưởng tự nhiên nguyện ý thuê. Mặc nhẹ giọng nói, mãi mãi, thời gian không còn sớm, ta liền đi về trước. Ngươi nhớ do nói cho tiểu mình ca bọn họ. Ngày mai ta sẽ qua tới tìm bọn họ, làm cho bọn họ không cần đi ra ngoài. Hảo, hảo, ta nhớ rõ. Lưu bà vú cười đáp, Hai tử, ăn cơm chưa lại trở về đi. Mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, không cần, nãi nãi. Lưu tiểu minh không ở nhà, nãi nãi lại là như thế tiết kiệm người, trong phòng bếp khẳng định không thịt. Nàng hiện tại vô thịt không vui, không có thịt, nàng cũng ăn không vô nhiều ít cơm. Này còn không bằng trở về ăn. Hiện tại mặc kệ nàng có ở nhà không ăn. Trần Quế Hoa đều sẽ chuẩn bị tốt nàng đồ ăn, nàng cũng không nghĩ lãng phí những cái đó đồ ăn, Nga, không thể tiện nghi mạc tát xuân kia toàn ra. Lưu nãi nãi xem lưu không được mạc nhẹ giọng, cũng không hề lưu, chỉ là đem nàng đưa đến đồ ngõ. tiểu ngôn, ngày mai nhất định tới ăn cơm á yên tâm, nãi nãi khẳng định sáng sớm liền đi mua xong đồ ăn tới. Hôm nay nàng không có kiên trì lưu lại mạc nhẹ giọng ăn cơm, chính là bởi vì trong nhà không có bị đồ ăn. Nàng chính mình ăn, một cái cải trắng cũng đủ nhưng nàng không thể dùng một cái cải trắng đi tiếp đón khách nhân đi, liền tính là một cái hài tử, cũng là một người khách nhân a, thúy hồ, đứa nhỏ này vẫn là đối bọn họ có ân tình đâu. tới rồi buổi tối, nô đẩy hứa hẹn ba người từ huyện thành trở về, tiểu nôn tìm chúng ta, nàng hiện tại tìm có chuyện gì sao? lưu tiểu minh nghi hoặc hỏi, lưu nãi nãi lắc lắc đầu nói, nàng chưa nói, chỉ thuyết minh thiên cho các ngươi không cần đi ra ngoài, ở nhà chờ nàng tới, nàng sẽ qua tới. nói đến này. Lưu nãi nãi lại hỏi, các ngươi ở huyện thành tìm được công tác sao? Ân, tìm được rồi. Nô đầy hứa hẹn nói, chúng ta tìm được một nhà khách sạn, đưa người phục vụ công tác. Mỗi tháng tiền lương có 500 khối. Hiện tại cái này nên đại, tiền lương chính là như thế. Kia có nói cho các ngươi khi nào đi làm sao? Lưu nãi nãi lại hỏi, trong vòng 3 ngày đều có thể. Nô đầy hứa hẹn nói, trong vòng 3 ngày à, kia hảo a Lưu nãi nãi cười nói, ngày mai các ngươi liền ở trong nhà có chờ tiểu nôn đi xem nàng có chuyện gì hậu thiên các ngươi mấy cái liền nhưng cùng đi đi làm trong nhà có tiền thuê nhà thu vào hai tử lại có công tác kia bọn họ sinh hoạt khẳng định sẽ càng ngày càng tốt lưu nãi mãi lập tức cảm thấy có hy vọng nô đầy hứa hẹn ba người cho nhau liếc nhau gật đầu đáp hảo đi ngày hôm sau ba người sáng sớm liền kết bạn đi tới mạc gia thôn tìm mạc nhẹ giọng nga các ngươi tìm mạc nhẹ giọng à các ngươi vẫn luôn đi phía trước đi thôi đi đến thôn cuối bên kia có một cái hả Nàng hiện tại phỏng trường liền ở bờ sông ngủ. Có thôn dân cùng bọn họ nói nói. Ha, ở bờ sông ngủ. Ba người tức khắc cảm thấy có chút nghi hoặc, tiểu ngôn vì cái gì sẽ ở bờ sông ngủ. Hơn nữa này sáng sớm. Nói đến cái này, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Thôn dân bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Nàng không chỉ có là hôm nay ở bờ sông ngủ. Nàng hiện tại nhà, là mỗi ngày đều ở bờ sông ngủ. Hơn nữa thiên không lượng liền bắt đầu ngủ, vẫn luôn ngủ đến ăn cơm sáng, mới có thể lên. Trước kia đứa nhỏ này là nhiều cần mẫn một người a, nhưng còn bây giờ thì sao, cả ngày ăn không ngồi rồi, không phải ngủ, chính là nơi nơi đi bộ, tới rồi cơm điểm, liền trực tiếp về nhà ăn cơm, còn mỗi ngày thịt cá đâu. Tấm tắc, ngươi không có thấy, mấy ngày này đem đứa nhỏ này lập tức cấp dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nô đầy hứa hẹn ba người. Bọn họ từ ngày đầu tiên nhận thức mạc nhẹ giọng đến bây giờ, nhìn đến vẫn luôn là nhỏ gầy, nhưng không có vị này đại thẩm theo như lời trắng trẻo mập mạp đâu. Ba người không có biện giải. Chỉ là cùng vị này đại thẩm nói tạ, sau đó liền hướng tới nàng sợ chỉ phương hướng tìm người đi. Thức mau, bọn họ liền tìm tới rồi mạc nhẹ giọng Quả nhiên là ngủ ở bờ sông, tảng đá lớn khối thượng. Tiểu nôn. Ba người rất là cao hứng gọi vào. Ngãi ngoại hết bệnh rồi, ba người đều tìm được rồi công tác, phòng ở cũng có thể thuê, hết thể đều chiều tốt phương hướng phát triển. Này hết thể đều là mạc nhẹ giọng mang cho bọn họ. Bọn họ thật sự vô cùng cảm kích. Mạc nhẹ nghe được bọn họ tiếng la. Đem trên mặt lá sen bắt lấy tới, ngồi dậy, hỏi, các ngươi như thế nào tới? Ta chuẩn bị ăn xong bữa sáng liền đi tìm các ngươi. Lưu tiểu minh nói, tối hôm qua lần trước đi thời điểm, nghe ngươi nói tìm chúng ta có chuyện. Chúng ta liền thương lượng, sáng sớm tới tìm ngươi. Nói tới đây, lưu tiểu minh tạm dừng một chút, lược có nghi hoặc hỏi, tiểu ngôn, sáng sớm, ngươi như thế nào ngủ đến nơi đây tới? Không lạnh sao? Mạc nhẹ giọng nói, ngủ ở nơi này thoải mái. Nàng lại hỏi một câu. Nghe mãi mãi nói các ngươi ngày hôm qua đi tìm công tác, tìm được rồi sao? Ân, tìm được rồi. Ở một nhà khách sạn đưa người phục vụ, một người nguyệt có 500 đồng tiền đâu. Lưu Tiểu Minh kích động nói. Mặc nhẹ giọng nhìn hắn kích động thân sắc, rất là hầu nghi hỏi. Tam ca, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi hẳn là còn không có thành niên đi. Không thành niên hài tử, cái kia khách sạn sẽ chiêu. Không phải là gạt người đi. Lưu Tiểu Minh lắc đầu nói, không. Ta thân phận chứng là người trưởng thành. Cái kia khách sạn là tân khai, nhu cầu cấp bách nhận người, cho nên, chúng ta ba cái một khối bị chiêu đi vào. Mạc nhẹ giọng vây vây tay nói, tuy tưởng chúc mừng các ngươi rốt cuộc tìm được công tác. Bất quá sao, các ngươi khả năng làm không được. Ha! Vì cái gì? Lưu Tiểu Minh nghi hoặc hỏi. Mạc nhẹ giọng nói, ta muốn tìm điểm sự làm. Ta muốn cho ngươi chung quanh thôn nhìn xem, có hay không một tảng lớn đồng rộ thuê. Còn có A, chấn trên đi thông huyện thành này đường cái hai bên, đều có ai ra địa. Bọn họ ba cái là chấn trên, có chút tin tức càng tốt hỏi thăm. A, tiểu ngôn, ngươi đây là muốn làm cái gì đâu? Nô đầy hứa hẹn rất là nghi hoặc hỏi ra tới. Mạc nhẹ giọng nói, ta tưởng phóng như ai chăn dê ta vốn định ở mạc gia thôn phóng, nhưng mạc gia thôn mà thiếu, thả không có mấy nhà nguyện ý thuê. Ta liền đem mục tiêu chuyển hướng ngoại thôn thôi. Nga, đúng rồi, ta còn muốn tìm một nhà cửa hàng, diện tích muốn đại, càng lớn càng tốt, tiền thuê nhà không là vấn đề. Tiểu ngôn. Ngươi lại muốn cửa hàng làm gì? Nô Kim Sơn tò mò hỏi, hơn nữa càng lớn càng tốt, ngươi đây là muốn làm cái gì suy ý? Nói tới đây, Nô Kim Sơn lại nghĩ đến cái gì? À, tiểu ngôn, ngươi lại là đất cho thuê phóng như chăng dê, lại là thuê cửa hàng, ngươi? Ngươi có tiền sao? Bọn họ là biết mặc nhẹ dọng có tiền, nhưng ở bọn họ biết, mặc nhẹ dọng tiền, giống như chính là mỗi tháng 1.000 đồng tiền đi. Này đó tiền, nơi nào đủ làm này đó? Mặc nhẹ dọng lại vây vây tay nói. Tiền sự các ngươi không cần lo lắng, ta có tiền. Các ngươi chỉ cần giúp ta làm tốt những việc này liền hảo. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cho các ngươi bạch làm. Mỗi người mỗi tháng 1.000 đồng tiền đi. Nô đầy hứa hẹn ba người. chương 83 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Về cửa hàng tin tức, thực mau liền có. Dựa theo mạc nhẹ giọng yêu cầu, tìm được một gian lại đại nhân lưu lượng lại đại cửa hàng, chính là cửa hàng thuê có chút tiểu quý. Khi ra cửa hàng có người đại khái 7-800 bình, là trước mắt chúng ta sở tìm được diện tích lớn nhất cửa hàng, ở bến xe bên kia. Nô đầy hứa hẹn nói, chính là cửa hàng thuê có chút tiểu quý. Mặc nhẹ giọng gật gật đầu nói, ân kêu bao nhiêu tiền? 1.200 khối một tháng, 3 năm khởi thuê nói, chủ nhà nói có thể ưu đãi 3.000 nhiều khối, vạn khối cửa hàng thuê có thể. Nô đầy hứa hẹn nói, vạn khối A, kia chính là một bút rất lớn số lượng. Bọn họ này đó tiểu hài tử nơi nào thấu nhiều như vậy tiền đi. Nô Kim Sơn nhưng thật ra tò mò hỏi, tiểu nôn, ngươi muốn lớn như vậy cửa hàng, dùng để làm gì a Khai siêu thị a Mặc nhẹ giọng nói thẳng nói. Khai siêu thị. Nô đầy hứa hẹn ba người tức khắc chấn động. Nô Kim Sơn nghĩ đến nói, ta nhớ do huyện thành có một nhà hoa liên siêu thị, ở thành trung tâm. Mặc nhẹ giọng nói, huyện thành thế nhưng có siêu thị sao? Lại nói tiếp, nàng giống như không có quá khứ huyện thành đâu. Nói lên khai siêu thị, cũng chỉ là ở trên tivi nhìn đến, tức khắc đối với khai siêu thị, có chút hứng thú. Đúng vậy, có một nhà hoa liên siêu thị. Kia siêu thị chính mình tuyển hàng hóa, bất cứ thứ gì đều có. Có rau dưa trái cây, bán cá, đồ dùng sinh hoạt, còn có bán quần áo, bán giày giống như muốn mua cái gì đều có. Nhỏ đến một cây trầm, lớn đến đại đồ điện linh tinh, đều có. Nô Kim Sơn hứng thú bừng bừng nói, tiểu nôn, ngươi là muốn khai như vậy siêu thị sao? Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, đang có nảy tính toán. Chính là, chúng ta cái này thật như vậy tiểu, khai một nhà lớn như vậy siêu thị, sẽ có sinh ý sao? Nô Kim Sơn hơi có chút lo lắng nói. Mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, ta không biết, nhưng mặc kệ được không, dù sao cũng phải đi nếm thử một chút. Nàng chỉ là khai siêu thị chơi chơi, đối với kiếm tiền cũng không phải mục đích, nhưng lại là một loại lạc thú. Nếu khai siêu thị, kia tiểu nôn, những cái đó nguồn cung cấp làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không có nhập hàng con đường A. Nô đầy hứa hẹn hơi có chút lo lắng hỏi. Bọn họ tuổi không lớn, cũng không có trải qua chuyện gì, càng đừng nói nào biết đâu rằng nhập hàng con đường. Mặc nhẹ giọng cười nhìn về phía bọn họ, nói, đây là ta muốn các ngươi phải làm sự tình. Ngay sau đó nàng rất là nghiêm túc nghiêm túc nói, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, nghĩ mọi cách, làm nhà này siêu thị khai lên. Còn có nhà này siêu thị, ta chiếm cổ 40%, các ngươi ba cái một người chiếm 20%. Các ngươi không ý kiến đi. Tam huynh đệ sau khi nghe xong, biểu tình đều ngẩn người. Bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình là lấy tiền lương, nhưng thế nhưng còn có cổ phần, hơn nữa cổ phần chiếm so còn không nhỏ. Nô Kim Sơn phản ứng lại đây, nói, tiểu nôn, này cổ phần chúng ta liền không cần đi. Với sau, chúng ta liền lấy tiền lương là được. Bọn họ một phân tiền không ra, lại lấy như vậy cao cổ phần, ái ngại. Mặc nhẹ giọng vây vây tay nói, ta tuổi còn nhỏ, cũng không nghĩ quản siêu thị sự. Về sau này siêu thị chỉ sợ đều phải giao cho các ngươi đi mệt nhọc. Này đó cổ phần là các ngươi hẳn là đến. Còn cô A, về sau chúng ta khả năng không ngừng khai này một nhà siêu thị, khả năng sẽ là 10 gia, 20 gia, thậm chí càng nhiều. Cho nên, lại về sau A, các ngươi có đến mệt mỏi. ba người lại là sửng sốt. Về sau, chúng ta khai nhiều như vậy siêu thị sao? Mạc nhẹ giọng cười cười. Mạc nhẹ giọng tới rồi đi học tuổi. Dựa theo mạc nhẹ giọng yêu cầu, mạc tắt xuân ra tiền. Sau đó an bài hảo, đến lúc đó, mặc nhẹ giọng trực tiếp đi đi học. Tới rồi khai giảng thời kỳ, mặc nhẹ giọng nhìn đến trong ban một đám củ cải nhỏ, có chút trầm mặc, có chút hoa bác, tức khắc có chút đầu đại. Chẳng lẽ về sau, nàng đều phải cùng này đàn củ cải nhỏ ở bên nhau đi học? Đáp án hiển nhiên vẫn là thực khẳng định. Nếu không nghĩ cùng này đàn củ cải nhỏ cùng nhau, lấy nàng năng lực, hoàn toàn có thể nhảy lớp, cùng những cái đó tuổi hơi lớn đại củ cải đầu ở bên nhau học tập. Nhưng này lại cái gì khác nhau đâu. Dù sao đều là củ cải đầu a. Đang nói, nàng không nghĩ như vậy chọc người chú mục vẫn là làm từng bước hảo. Nghĩ vậy, mặc nhẹ giọng cầm lấy chính mình màu hồng phấn cặp sách, đi đến cuối cùng một loạt rửa cửa sổ chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xuống, cặp sách hướng ngăn kéo một phóng, đầu trực tiếp rửa vào bàn học tượng, ngủ. Đến nỗi mặt khác có tiểu bằng hữu hoặc là tò mò đôi mắt nhìn phía bốn phía, hoặc là nhút nhát sợ sệt hơi thấp đầu, lại thường thường nhìn phía cái này xa lạ địa phương, hoặc là lớn mật chạy tới chạy lui, tóm lại. Một cái lớp 5-60 cái, nhìn thật náo nhiệt. Nhưng đồng thời, cũng có chút hài tử ngày đầu tiên tới đi học, rời đi cha mẹ thân nhân, cả người có vẻ sợ hãi, cho nên, khóc náo không ngừng. Nhưng này hết thảy, nhìn cùng mạc nhẹ giọng không quan hệ. Đinh linh linh. Trung đi học vang. Một người tuổi trẻ nữ lao sư ôm một đống thư đi đến, đêm này đó thư đặt ở trên bục giảng, đứng ở trên bục giảng, lại hướng tới toàn bộ phòng học đã quên liếc mắt một cái. Sau đó, nàng cười nói, các bạn học. Về sau ta chính là các ngươi chủ nhiệm lớp quách lao sư, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là năm nhất học sinh Nga. Về sau, các ngươi ở ngồi mỗi một vị, cũng đều là đồng học Nga. Hiện tại đâu, chúng ta cho nhau nhận thức một chút đi. Phía dưới ta bắt đầu điểm danh, ta điểm đến tên đồng học, muốn đứng lên đường đến, biết không? Biết. Thưa thất đáp lại thanh âm. Này đó còn lược non nớt thanh âm, vẫn là khá lớn gan bọn nhỏ đáp lại. Lưu hy thần. Lưu hy thần. Gọi vào lần thứ hai không ai đáp lại khi, quách lao sư hơi hơi nhíu một chút mày, nhìn phía phía trước, nàng hỏi, Lưu Hy Thần, tới sao? Nếu tới nói, thỉnh đứng lên một chút, hảo sao? Không cần sợ, chỉ là điểm danh. Lưu Hy Thần Lưu Hy Thần nhút nhát sợ sẽ đứng lên, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn hồng hồng, túi đầu, hai chỉ tay nhỏ có vẻ khẩn trương lại có chút sợ hãi xoa xoa. Nga, nguyên lai like ngươi chính là Lưu Hy Thần đồng học á lão sư nhận thức ngươi, bất quá. Lão sư kêu ngươi tên của ngươi, ngươi ứng một tiếng đến, được không? Lưu Hy Thần sau khi nghe xong, khẩn trương lại nhút nhát sợ sẽ đáp, ân. Hảo, chúng ta đây lại đến. Lưu Hy Thần. Đến. Đến. Lưu Hy Thần nhỏ giọng đáp. Ân, rất tuyệt. Quách Lao sư cười nói, nếu lại lớn tiếng một chút, vậy càng đồng. Thực hảo, Lưu Hy Thần đồng học, mời ngồi hạ. Quách Lao sư lại nhìn về phía đại gia, cười hỏi, hiện tại mọi người đều đã biết. Như thế nào ứng tới rồi sao? Biết. Lại là thưa thất thanh âm. Hảo. Ta đây lại tên Nga. Trần Tiểu Lan. Đến. Đến. Thực hảo, mời ngồi hạ. Nô Thu Nguyệt. Đến. Đến. Quách Lao Sư. ân Thực hảo. Bất quá, mặt sau đồng học ứng đến lúc đó, liền ứng một tiếng liền hảo, không cần ứng hai lần. Theo Quách Lao Sư điểm danh, này đó mới tới đồng học, cũng dần dần thích ứng lại đây. Quách Lao Sư điểm danh phương thức. Mạc nhẹ dọng. Tiểu đồng học nhóm cho nhau nhìn thoáng qua, không biết ai là Mạc nhẹ dọng, đồng dạng cũng tò mò Mạc nhẹ giọng Đối với lẫn nhau nhận thức tiểu đồng học nhóm, đối với bất luận cái gì đồng học đều rất là tò mò. Mạc nhẹ dọng. Quách lao sư lại kêu lên. Không ai ứng. Quách lao sư lại lần nữa cau mày, nhìn một vòng, theo sau ánh mắt đầu hướng cuối cùng một loạt rửa cửa sổ vị trí hải tử. Kêu hải tử đầu dựa vào bàn học thượng, tựa hồ ngủ rồi. Mạc nhẹ dọng, có hay không tới, thỉnh đứng lên Quách lão sư một bên hỏi vừa đi hạ bục giảng, sau đó lập tức đi đến Mạc Nhẹ giọng trước bàn, đối với nàng bản học nhẹ gõ vài cái, Mạc Nhẹ giọng. Mạc Nhẹ giọng lần này là thật ngủ rồi, ở không có lục đục với nhau địa phương, nàng không hề phòng bị ngủ rồi. Tự nhiên, lão sư kêu tên nàng, nàng không có nghe thấy. Mơ hồ bên trong, nghe được có người kêu nàng tên, còn tựa hồ có gõ cái bản thanh âm, Mạc Nhẹ giọng mơ hồ mở hai mắt, hơi hơi vừa nhấc thượng, liền đối thượng một đôi mắt nu hòa thả có chút nghiêm khắc hai mắt lúc khác một cái giật mình, sau đó lại nghe được một tiếng, mặc nhẹ giọng, mặc nhẹ giọng theo bản năng ân một tiếng. Quách Lão sư lúc này trong lòng có chút sinh khí, toàn bộ năm 60 cá nhân, nàng tiêu bao nhiêu lần, tiêu tên sau, ứng đến, nhưng đứa nhỏ này khen ngược, cho nàng tới cái ân. Quách Lão sư ngoài cười nhưng trong không cười nói, mặc nhẹ giọng đồng học, Lão sư mới vừa nói, ngươi không có chú ý nghe sao? Lão sư nói, Lão sư điểm danh khi, ngươi hẳn là ứng đến. Mặc nhẹ giọng lập tức thức thời nói. Hảo, mặc nhẹ rộng, đến, quách lao sư, đứa nhỏ này còn rất thông minh, khá biết điều sao. Quách lao sư đi lên bục giảng, lại quét một vòng, nói, phía dưới bắt đầu phát sách mới. Nhưng mà, đương nàng ánh mắt đảo qua nào đó có khi, sắc mặt tức khắc đen hắc. Đứa bé kia, lại, lại đang ngủ, rõ ràng trong lòng còn ở khen nàng tới. Quách lao sư vội vàng phát sách mới, cũng liền không quản nàng. Ngược lại, đứa bé kia là cuối cùng một cái. Ngày đầu tiên khai giảng, liền phát sách mới, chính thức nhận thức một chút đồng học. Nhưng ngày này, mặc nhẹ giọng đều là đang ngủ bên trong vượt qua. Cái kia chủ nhiệm lớp quách lao sư mới biết được, đứa nhỏ này liền ái ngủ. Quách lao sư kỳ quái chính là, chẳng lẽ nàng buổi tối không ngủ được sao? Bằng không, vì sao có thể ở phòng học ngủ thượng một ngày? Ngày đầu tiên cũng liền bãi, làm quách lao sư càng thêm hỏng mất chính là, kia hài tử mỗi ngày ở đi học thời gian ngủ a Hôi hôi khảo thí, nàng đều là nộp giấy trắng Trừ bỏ viết thượng tên cùng lớp, bằng không, người này tới không có tới khảo, cũng chưa người biết. Toàn niên cấp đếm ngược đệ nhất người, phi nàng mặc trúc. Quách lao sư năm lần bảy lượt muốn kêu ra trường tới, đều bị mặc nhẹ giọng cự tuyệt. Nàng nhàn nhạt nói, bọn họ không tại đây, tới không được. Quách lao sư có chút tức giận nói, hành, nếu cha mẹ ngươi không ở này, vậy thỉnh ngươi tại đây thân nhân lại đây đi. Mặc nhẹ giọng nói, ta mỗi ngày khảo đếm ngược đệ nhất, bọn họ không mặt mũi lại đây. Quách lão sư tức giận nói, ngươi cũng biết mỗi ngày khảo đến ngược đệ nhất không mặt mũi lại đây, vậy ngươi nhưng thật ra tranh đua một chút, khảo hảo một chút, bọn họ cũng liền không cần tôi a. Mạc nhẹ giọng lại đương nhiên nói, Quách lão sư, không cần phiền toái bọn họ lại đây. Ta chính mình sự ta chính mình có thể làm chủ. Quách lão sư, ngươi có thể làm chủ, ngươi nhưng thật ra cho ta khảo cái điểm ra tôi a, mỗi ngày nộp giấy trắng, tính sao lại thế này a. Quách lão sư lời nói thấm thía hỏi, Mạc Đồng học a, Ngươi lời nói thật nói cho lao sư, ngươi vì cái gì mỗi ngày nộp giấy trắng a? Chẳng lẽ bài thi thượng đề thi, ngươi đều sẽ không làm sao. Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, kia đề thi quá đơn giản, ta lười đến động thủ. Quách lao sư. Nàng suy đoán quá rất nhiều nguyên nhân, lại không có nghĩ đến, sẽ là loại này đáp án. Đang muốn quách lao sư muốn nói cái gì khi, bên cạnh chuyển đến phụ tiếng cười. Một cái mang theo đôi mắt mập mạp viên mặt nữ lao sư cười nhạo nói, quách lao sư. Cái này chính là các ngươi lớp mỗi ngày khảo đếm ngược đệ nhất đồng học ca tâm tắc, người này keo kiệt thế không nhỏ A mỗi ngày khảo đếm ngược đệ nhất, thế nhưng là bởi vì đề thi quá đơn giản, lười đến động thủ. Đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Haha! Ha. Cái này mang mắt kính béo lao sư ngày thường liền cùng quách lao sư không đối phó. Trước kia quách lao sư sở mang lớp, đều so nàng mang hảo. Hiện tại rốt cuộc đến phiên nàng xoay người. Lần này, toàn niên cấp đệ nhất, mỗi ngày đều bị quách lao sư lớp cấp bao hạ. Cho nên, nàng hiện tại động bất động liền cười nhạo quách lao sư. Còn không đợi quách lao sư trả lời, béo lao sư lại chào phung nói, vị này tiểu đồng học, nói mạnh miệng chính là muốn cắt đầu lưỡi Nga. Quay đầu nàng lại cùng quách lao sư nói, quách lao sư à, muốn ta là nàng lao sư, như vậy học sinh không cần cũng thế, dứt khoát khuyên lui, đỡ phải mỗi lần chính mình tiền thưởng, đều bởi vì nàng mà mất đi. Quách lao sư sắc mặt tối sầm, rất là nghiêm túc nói, lại lao sư, đây là đệ tử của ta, chuyện của ta. Không cần ngươi xen vào việc người khác. Đối với ta tới nói, mặc kệ cái này học sinh học tập tốt xấu, kia đều là đệ tử của ta. Ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một học sinh. Thiết. Béo lao sư trận trắng mắt, trong miệng nói thầm nói, giả thanh cao. Mặc nhẹ dọng ngẩng đầu nhìn về phía quách lao sư, ánh mắt lược có nghi hoặc hỏi, Quách lao sư, mỗi lần bởi vì ta khảo đếm ngược đệ nhất, ngươi tiền thưởng liền không có. Không thể nào. Quách lao sư phủ nhận nói, đây là lại lao sư nói bữa. Trong lòng lại ám đạo, việc này không thể thừa nhận, ảnh hưởng đứa nhỏ này. Quách lao sư thở dài một hơi, thử nói, mặc đồng học, nếu ngươi nói này đó để thi đơn giản, ngươi có thể hay không khảo cái điểm cho ta xem. Liên tính khảo đến không tốt, lao sư không trách ngươi, chỉ cần ngươi không nộp giấy trắng liền thành, có thể không. Hảo, mặc nhẹ giọng nhàn nhạt đáp, chỉ cần ngươi không nộp giấy trắng, ngươi quách lao sư đang muốn tiếp tục khuyên bảo, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, mặc đồng học, vừa rồi ngươi nói cái gì. Mặc nhẹ giọng nói, quách lao sư, về sau ta sẽ không lại nộp giấy trắng. Béo lao sư ở bên cạnh sau khi nghe xong, cười âm dương quái khi nói, ha ha, quách lao sư, cái này ngươi có thể yên tâm. Ngươi vị này học sinh, chính là đáp ứng ngươi không hề nộp giấy trắng. Về sau, niên cấp đếm ngược đệ nhất thứ tự, liền sẽ không ở các ngươi ban. Không ở chúng ta ban, vậy ở các ngươi ban lâu. Mặc nhẹ giọng còn lại là lạnh lùng trả lời, lại lao sư, ta ở niên cấp là mỗi ngày đếm ngược đệ nhất các ngươi ban cũng có cái vạn năm lão nhị đi nếu ta không phải đếm ngược đệ nhất vậy các ngươi ban vạn năm lão nhị có thể hay không trở thành vạn năm lão một ta ngươi lại lão sư tức khắc khí trắng mặt ngay sau đó nàng cười lạnh nói ha ha ta đảo muốn xem ngươi là như thế nào gỡ xuống đếm ngược đệ nhất thứ tự nàng tự nhận mặc nhẹ giọng là ở khoác lác nói mạnh miệng tự nhiên không tin mặc nhẹ giọng sẽ gỡ xuống đếm ngược đệ nhất thứ tự mặc nhẹ giọng căn bản là không để ý đến nàng mà là nhìn về phía quách lão sư nói quách lão sư Về sau, ta sẽ chọn đề thi làm một lần, sẽ không lại nộp giấy trắng. quên lao sư tự động xem nhẹ nàng kia một câu, chọn đề thi làm một lần, mà có vẻ biểu tình kích động nói, hảo, lão sư xem trọng ngươi. chương 84 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Ở mạc nhẹ dọng học kỳ một gian, nô đầy hứa hẹn, nô Kim Sơn cùng Lưu Tiểu Minh thật đúng là vội. Lưu Tiểu Minh còn chưa thành niên, hắn muốn vội sự tình, chính là chạy chân. Nô đầy hứa hẹn cùng Nô Kim Sơn đã có thể thật sự bận rộn. Mặc nhẹ giọng muốn khai siêu thị, liền yêu cầu hiểu biết khai siêu thị các loại lưu trình, cập nhập hàng con đường. Bọn họ cũng mới 18 19 tuổi, trước kia cũng không có đã làm cái gì công tác, càng đừng nói lần đầu tiên đứng đắn công tác, coi như láo bảng, trong lòng là khẩn trương có chi, sợ hãi có chi, lo lắng có chi, nhưng có vẻ càng nhiều còn lại là hương phấn, kích động, bốc đồng cùng khắc khao. Nếu siêu thị có thể thuận lợi khai lên nói, Bọn họ có thể nghĩ đến về sau bọn họ còn tuổi nhỏ coi như lao bản phong cảnh cùng vinh quang. Rốt cuộc, một cái mới không đến 20 tuổi người, không dựa cha mẹ, liền thành công đem siêu thị khai lên. Lúc trước ba người vẫn luôn hoài nghi mạc nhẹ giọng trong tay rốt cuộc có hay không tiền, mà khi mạc nhẹ giọng trực tiếp lấy ra một trương tạp, nói, nơi này có một ngàn vạn, không cần mật mã, có thể ở bất luận cái gì ngân hàng chi hành. Này tạp, ta trực tiếp cho các người. Phải tốn bao nhiêu tiền, các ngươi trực tiếp lấy. Đương nô đầy hứa hẹn ba người tiếp nhận này trương tạc khi, tay đều run rẩy, khẩn trương lại tiểu tâm cẩn thận. Tiểu nôn, này, nơi này là một ngàn vạn. Nô đầy hứa hẹn nuốt nuốt nước miếng, không thể tin tưởng hỏi. Mặc nhẹ giọng lược nhíu một chút tiểu mày, lắc đầu nói, ta cũng không biết nơi này có hay không một ngàn vạn. Cho ta tạp người ta nói, nơi này liền một ngàn vạn. Nô đầy hứa hẹn ba người, tiểu nôn này tâm cũng quá lớn đi. Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, như vậy đi. Chúng ta trực tiếp đi ngân hàng tra một chút đi. Nàng là khẳng định này trong thẻ có 1.000 vạn. Chỉ là, nàng đối tiền thật đúng là không có gì khái niệm, nhìn ba cái ca, ca không tin, vậy chỉ có tra một chút. Nô đầy hứa hẹn ba người thật đúng là không quá tin tưởng nơi này có 1.000 vạn. Nhà ai đại nhân hảo phóng như vậy, liền trực tiếp cấp hải tử 1.000 vạn, cũng sợ cấp hải tử mang đến nguy hiểm A chính yếu chính là, này tạp không mật mà A, ai cầm đi, đều có thể đem tiền lấy ra. Nhưng mà... Càng làm cho ngô đầy hứa hẹn ba người cảm động chính là, nhiều như vậy tiền, mặc nhẹ giọng nói cho bọn họ liền cho bọn hắn, đều không mang theo do dự. Đại tử ngân hàng ra tới sau, ngô đầy hứa hẹn ba người đều cầm lòng không đậu nhưng thật ra một hơi. Này trong thẻ quả nhiên có một ngàn vạn a. Nô Kim Sơn thật sâu hô một hơi, theo sau rất là nghiêm túc hỏi, tiểu ngôn, nhiều như vậy tiền cho chúng ta, ngươi sẽ không sợ chúng ta lấy tiền chạy a? Nhiều như vậy tiền, cầm đi nơi nào đều có thể mang lên người nhà quá thượng hảo nhật tử. Đúng vậy, tiểu nôn, nhiều như vậy tiền, bất luận kẻ nào đều sẽ tâm động A. Nô đầy hứa hẹn cũng hỏi một câu. Lưu tiểu minh gật đầu phụ hòa nói, một ngàn vạn á chúng ta này tam đời khả năng đều tránh không tới này đó tiền A. Nhiều như vậy tiền, bọn họ không tâm động, kia khẳng định là giả. Nhưng là bọn họ lương tâm còn ở, huống chi càng làm cho bọn họ cảm động chính là, mặc nhẹ giọng liền như vậy tín nhiệm bọn họ, nhiều như vậy tiền, nói cho liền cấp. Mặc nhẹ giọng tuổi còn như vậy tiểu, bọn họ ba cái tính lên, Cũng vẫn là trai trai hài tử A, nắm chặt nhiều như vậy tiền, thấy thế nào tựa như quá mọi nhà, căn bản không đáng tín nhậm A. Mạc nhẹ dọng lại căn bản không sao cả nói, các ngươi chạy liền chạy A ta không sao cả. Kia trong núi một ở tảng lớn trăm năm phân nhân sâm, tùy tiện một cây bán đi, kia đều là mấy trăm vạn trở lên. Lại nói, bọn họ cầm này đó tiền, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Ba người nhìn mạc nhẹ giọng không chút để ý thái độ, tức khác lại đổ một hơi. Đứa nhỏ này có biết hay không chính mình đang nói cái gì a? Đây chính là một ngàn vạn, không phải mười khối, trăm khối, một ngàn khối a, liền như vậy không bỏ trong lòng sao? Nhưng ngay sau đó Mạc nhẹ giọng nghiêm túc hỏi, kia ba vị ca ca, sẽ cầm như vậy tiền chạy sao? Ba người biểu tình hơi hơi sử sốt, tiếp theo phản ứng lại đây, lập tức lắc đầu nói, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Ba người trong lòng đồng thời ám đạo, tiền tuy nhiều, nhưng cùng bị người tín nhiệm so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không thể không nói ba người quan hệ hảo, này ăn ý liền hảo, ba người ý tưởng, thế nhưng cực kỳ nhất trí. Mặc nhẹ giọng nghe được bọn họ tiếng lòng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nàng cười nói, đúng vậy, các ngươi sẽ không chạy, đó chính là sáng suốt. Chúng ta hiện tại là khai đệ nhất gia siêu thị, tương lai, chúng ta sẽ khai đệ nhị gia, đệ tầm gia, thậm chí là bách gia, ngàn gia siêu thị, kia kiếm tới tiền, kia cũng không phải là một ngàn vạn, rất có khả năng là hai ngàn vạn, ba nghìn vạn, thậm chí là thượng trăm triệu. Ba người sau khi nghe xong, cho nhau nhìn thoáng qua, theo sau đôi mắt tức khắc sáng lên. Đúng vậy, dùng này đó tiền, chúng ta tương lai sáng tạo càng nhiều tiền. Về sau, chúng ta có được khả năng không ngừng một ngàn vạn, mà là càng nhiều càng nhiều. Nô Kim Sơn rất là kích động nói. Ta phản phất thấy được chúng ta tương lai khai bách ra siêu thị cảnh tượng. Nô đầy hứa hẹn trong mắt phóng quang, cảm xúc đồng dạng kích động nói. Lưu Tiểu Minh gật đầu nói, ơn, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Hán tuy còn nhỏ. Nhưng hắn là một cái có lý tưởng người. Mặc nhẹ giọng khẽ cười nói, Hảo, hiện tại đâu, chúng ta tài chính có, cửa hàng có, kia siêu thị có thể hay không thuận lợi khai lên, liền giữa ba vị ca ca Nga. Ta đâu, tuổi con nhỏ, coi như cái phủi tay trưởng quầy hảo. Tam huynh đệ, đem chính mình đương phủi tay trưởng quầy nói được như vậy đương nhiên. Nhưng rõ ràng nàng nhìn tuổi con nhỏ, lại so với bọn họ ba cái thành thục ổn trọng nhiều, càng thêm quan trọng là, nàng làm việc, càng có khí thế A. Nô no Kim Sơn cầm này trương tạp, dùng tay nhéo nhéo, sau đó nói, tiểu nôn, này tiền vẫn là ngươi cầm đi. Chúng ta, chúng ta chỉ sợ bảo quản không được. Với sau, chúng ta đòi tiền dùng khi, trực tiếp tìm ngươi lánh chính là, hắn là có băn khoăn. Bọn họ phía sau là có người nhà, nếu bị nhà bọn họ người biết, hắn không dám bảo đảm, người nhà của hắn sẽ không tâm sinh tham nghiệm. Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, các ngươi làm một trương tạp đi. Ta trước đánh 100 vạn các ngươi tạp thượng. Các ngươi phải dùng tiền, liền từ này 100 vạn thượng lên đi. Nếu lại yêu cầu cái khác tiền, lại cùng ta nói một tiếng. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mỗi người trước mua một cái di động đi. Như vậy tìm người phương tiện, không cần lui tới tìm. Nô Kim Sơn nói, nếu chúng ta có đứng đắn việc cần hoàn thành, có cái di động cũng phương tiện. Chỉ là, mua di động, chúng ta chỉ sợ muốn đi huyện thành mua. Này trấn trên còn không có bán di động. Chỉ có huyện thành có một nhà di động cửa hàng. Mặc nhẹ giọng sau khi nghe xong, đôi mắt lại là sáng ngời. huyện thành có mấy nhà di động cửa hàng. Nàng phản phất lại thấy được thương cơ. Liên một nhà. Nô Kim Sơn Lược có nghi hoặc nói, hiện tại đại bộ phận người đều còn ở dùng BB cơ, tiểu linh thông, rất ít có người dùng di động, nghe nói là di động quá quý, không có mấy cái bỏ được mua. Nghe nói nhất tiện nghi di động, đều yêu cầu một hai trăm đâu. Không, hiện tại không có mấy cái bỏ được mua. Nhưng không thể nói về sau người đều không bỏ được mua. Mạc nhẹ giọng nói, về sau Internet khoa học kỹ thuật này một khối là phát triển tất nhiên xu thế, đại gia khẳng định sẽ ỷ lại với các loại công nghệ cao. Đây là nàng từ bọn họ tinh cầu lịch sử phát triển quy luật được đến. Cho nên, tiểu nôn, ý của ngươi là... Nô Kim Sơn tò mò hỏi. Mạc nhẹ giọng trong lòng lại có kế hoạch, bất quá cái này kế hoạch chỉ sợ muốn về sau lại nói. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, chúng ta vẫn là đi trước mua gì động đi nhưng di động thực quý A. Vẫn luôn nghèo quán lưu tiểu mình, đột nhiên có chút luyến tiếp như vậy tiêu phí. Có xá mới có đến. Đi thôi. Mạc nhẹ giọng nói, ta còn không có đi huyện thành dạo quá, các ngươi bổi ta đi dạo đi. Hào đi. đương bốn người tê đi lên hướng huyện thành xe tuyến khi, mạc nhẹ giọng còn lại là gắt gao như mày. Này xe tuyến thượng hương vị, quá khó nghe. Này xe tuyến không gian không quá, lại cái gì hương vị đều có. Hán vị, mùi rượu, tiên vị để cho người khó có thể chịu đựng còn lại là chân số vị. Tới rồi trên xe sau, nàng cơ hồ bóp mũi đi huyệt hành. Quá khó nghe. Nàng lại dâng lên một cổ muốn mua xe xúc động. Nàng ở TV xem qua, hiểu biết đến một chiếc bình thường sản tạ nạ là 20 vạn. Không có xe, đi nơi nào đều phải nghe này đó khó nghe khí vị, thật là quá khó tiếp thu rồi. Mặc nhẹ giọng từ nhỏ đến lớn đều là hưởng thụ quán, có thể không ủy khuất chính mình, đó là cảm thấy sẽ không ủy khuất chính mình. Có mua xe cái này kế hoạch sau, nàng vừa xuống xe liền cùng ngô đầy hứa hẹn ba người nói, xem ra chúng ta nhất yêu cầu hẳn là một chiếc thuộc về chính mình xe hơi nhỏ. Bằng không, tới một chuyến huyệt thành, làm xe tuyến, quá khó tiếp thu rồi. Ba người vừa nghe, trong lòng tức khắc cả kinh. Mua, mua xe, mua di động, bọn họ đều cảm thấy quý, càng đừng nói xe loại này rất là xa xỉ đồ vật. Bọn họ trước kia căn bản là không có nghĩ tới, có một ngày, bọn họ đột nhiên sẽ có di động. Có xe còn có cửa hàng. Đúng vậy, mua xe. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, làm xe buýt làm xe tuyến, bên trong khí vị quá khó nghe, ngồi này đó xe, ta quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại ta có tiền, đương nhiên không nghĩ ủy khuất chính mình. Mạc nhẹ giọng nói được đương nhiên, nhưng nghe người, lại cảm giác được hái hùng cái vía tập không thể tin tưởng, đôi mắt chừng đến đại đại. Còn không đợi bọn họ đáp lại, Mạc nhẹ giọng còn nói thêm, Nga, đúng rồi, các ngươi ba cái. Hẳn là đều yêu cầu đi khảo một quyển điều khiển chứng. Bằng không, chúng ta có xe, các người như thế nào khai A? Chẳng lẽ thỉnh người sao? Nô đầy hứa hẹn có vẻ có chút kích động lại hỏi, tiểu Nôn, thật, thật sự muốn mua xe sao? Xe, đối với hiện tại tôi nói, thật là quá xa xỉ phương tiện giao thông, đồng thời, cũng là thành công lão bản tượng trưng, là nam nhân tiêu chí. Chỉ cần là nam nhân, hẳn là không có ai không nghĩ có được một chiếc chính mình xe hơi nhỏ. Đương nhiên muốn mua A. Mặc nhẹ giọng gật đầu nói, ta nhìn TV thường nói, kia cái gì sản tạ nạ hiện tại bán 20 vạn, nếu không chúng ta liền mua cái loại này xe đi. Nói tới đây, nàng lại tạm dừng một chút, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nói, cho nên, các ngươi thực yêu cầu đi khảo bằng lái. Bằng không, ta muốn đi một chuyến nơi nào, đều không có tài xế, khó mà làm được a Hành, chúng ta nhất định đi khảo bằng lái. Ba người đều có vẻ rất là kích động cùng hưng phấn. ân, chờ các ngươi ai nào tới rồi bằng lái chúng ta liền mua xe đi. Hảo, ba người đáp, bốn người nói nói đi một chút, thực mau liền tới tới rồi một nhà di động cửa hàng, ánh sáng mặt trời di động cửa hàng. nhà này di động cửa hàng là toàn bộ huyện thành duy nhất di động cửa hàng, ánh sáng mặt trời di động cửa hàng. ở cái này huyện thành tới nói, mặt tiền cửa hàng còn rất đại, đại khái có ba bốn trăm bình, trang rất nhiều quầy, mỗi trương bày thượng đều bày di động. trong tiệm thưa thất vài người, an mặc còn có thể, tựa hồ ở trong tiệm xem di động. Khi bọn hắn bốn người đi vào trong tiệm khi, nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua bọn họ ăn mặc, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Như vậy nghèo kiết xác đồ quê mùa nhi, cũng tới mua di động, mua nổi sao. Tự nhiên, cũng không có tới cá nhân tới tiếp đón bọn họ. Một cái ăn mặc tây trang bộ dáng tuổi trẻ nam nhân, ngăn lại bọn họ, biểu tình hung ác nói, các ngươi đi ra ngoài, nơi này không phải các ngươi này đó tiểu hài tử chơi địa phương. Vạn nhất, không cẩn thận đem điện thoại xóa sạch, các ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Lưu Tiểu Minh bị người như vậy vừa nói, nhất thời khí đỏ mặt, hắn cả giận nói, chúng ta là tới xem di động mua di động. Người nam nhân này sắc bén mang theo bắt bẻ ánh mắt quét bọn họ bốn người liếc mắt một cái, châm chọc nói, liền các ngươi mua di động. Hừ, các ngươi mua nổi sao? Người ngô đầy hứa hẹn đám người bị khơi màu tức giận. Người cái gì ngươi, các ngươi chạy nhanh lăn. Lộng hư nơi này đổ vật, các ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Lưu Tiểu Huy lạnh giọng quát. Đúng lúc này. Một cái bộ dáng hơn 30 tuổi ăn mặc màu đen chức nghiệp trang nữ nhân đi tới, hỏi, tiểu lưu, sao lại thế này? Lưu tiểu huy chỉ vào bọn họ bốn cái nói, chân tỷ bọn họ mấy cái không có tiền còn nói muốn tới mua di động Ta sợ bọn họ lộng hư trong tiệm đồ vật, liền thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Lưu tiểu minh khí giận quát hỏi nói, người đó là thỉnh sao? Rõ ràng là người mắt cho xem người thấp, kêu chúng ta cút đi. Chân tỷ nhíu một mày, hỏi hướng lưu tiểu huy, biểu tình có vẻ nghiêm túc nói, tiểu lưu. Ngươi xác nhận quá bọn họ không có tiền sao? Ngươi lại như thế nào khẳng định bọn họ không có tiền mua di động? Lưu Tiểu Minh gật đầu nói, chính là a ngươi là như thế nào biết chúng ta không có tiền mua di động? Nếu toàn bộ huyện thành liền ngươi một nhà di động cửa hàng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi loại thái độ này, chúng ta sẽ đến nơi này sao? Hừ, Lưu Tiểu Huy giơ lên đầu, biểu tình vẫn như cũ là cái loại này khinh thường. Hắn lạnh lùng nói, a, liền các ngươi này ăn mặc, đâu giống có tiền mua di động người? Được rồi. Tiểu Lưu, ngươi không cần nói nữa. Trần Tỷ nghiêm khắc quát, còn như vậy đối đại khách hàng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không cần ở chỗ này làm. Lưu Tiểu Huy tức khắc có chút không thể tin tưởng cùng hoảng luận nói, đã biết, Trần Tỷ. Dứt lời, hắn liền rời đi tiếp đón khắc khách nhân đi. Trần Tỷ cười hỏi hướng bọn họ, vài vị, các ngươi muốn xem cái dạng gì di động, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút đi. Mặc nhẹ giọng nói thẳng nói, chúng ta muốn xem các ngươi trong tiệm tốt nhất di động. Trần Tỷ nhìn đến nhỏ nhất một cái hài tử nói chuyện, biểu tình hơi hơi ngần người, theo sau cười đến rất là thỏa đang nói, hảo, vài vị bên này thỉnh. Trần Tỷ đem bọn họ đưa tới tối cao đương cái kia di động quài, cùng bọn họ giới thiệu nói, này khoản di động là em mở sản phẩm trong nước ra mới nhất khoản di động, vẻ ngoài xinh đẹp, có thể gọi điện thoại. Nghe Trần Tỷ giới thiệu, nô đầy hứa hẹn ba người biểu tình càng ngày càng hưng phấn cùng kích động, hứng thú bừng bừng. Nô đầy hứa hẹn nói, cái này di động thật tốt chơi. Như vậy chính là gọi điện thoại sao? Này di động như vậy tiểu, công năng còn nhiều như vậy, về sau ta tìm các người, liền một cái di động điện thoại là được." Lưu Tiểu Minh nói. ân, nhiều như vậy công năng, chắc không được bán như vậy quý a a, loại này di động bao nhiêu tiền một con a?" Nô Kim xuân hỏi. "Đây là trong tiệm tốt nhất di động, giá cả sao? Lược quý một ít, 599." Trần tỷ nói. "A, như vậy quý?" Chương 85 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Hiện tại này đó di động, ngoại hình giống như nửa khối gạch lớn nhỏ, trừ một khối tiểu màn hình sau, chính là con số. Lô đầy hứa hẹn ba người cho rằng, này đó di động, quý nhất khả năng cũng liền hai ba trăm đi, không nghĩ tới, thế nhưng muốn năm trăm chín mươi chín. Tưởng tượng đến muốn mua bốn cái như vậy di động, hai ngàn nhiều đồng tiền, tức khắc cảm thấy có chút thì đau. Mặc nhẹ giọng cầm di động, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói. Này đó di động công năng không được, còn có cái khác càng tốt di động sao? Ha! Chân tỷ trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây, nhưng nhìn mạc nhẹ giọng bộ dáng, trong lòng cảm thấy nàng là hào chơi. Chân tỷ có thể sẽ tới cửa hàng trưởng vị trí, đều có nàng năng lực, nàng chưa từng khinh thường bất luận cái gì một người, cho dù này chỉ là một cái hài tử. Nàng cười cười nói, chúng ta trong tiệm có là có càng tốt hào chơi, chỉ là kia di động không thể tùy ý lấy ra tới cấp khách hàng xem. Rốt cuộc! Cái loại này di động quá xa hoa, một không cẩn thận lộng hỏng rồi, kia tổn thất liền lớn. Mạc nhẹ giọng hỏi, cái loại này di động có phải hay không trừ bỏ có thể gọi điện thoại tiếp điện thoại gửi tin tức ngoại, còn có cái khác công năng, tỉ như chơi trò chơi. Chân Thị biểu tình lại một lần mọi người. Nàng không nghĩ tới, như vậy tiểu nhân hài tử, đối thủ cơ còn có thể như thế hiểu biết. Nàng gật gật đầu nói, xác thật như thế. Hơn nữa cái loại này di động tương đối tiểu xảo, mang theo phương tiện một ít, cho nên giá cả lược cao một ít. Chính là bởi vì cái loại này di động quá quý, lo lắng sẽ một không cẩn thận bị hư hao, giống nhau sẽ không dễ dàng cấp khách hàng triển lãm. Nga, một con bao nhiêu tiền? Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt hỏi. Một con 3.888 khối. Trần Tỷ cười nói. Cái gì? Như vậy quý? Nô đầy hứa hẹn ba người kinh hô. 599 khối bọn họ đều cảm thấy quá quý, thế nhưng còn có cảng quý di động. Một con liền phải 3.888 khối ngô đầy hứa hẹn nói ta quanh năm suốt tháng không ăn không uống tiết kiệm được tới cũng mua không nổi à hắn lời này vừa ra liền đã chịu đến từ một ít nhân viên cửa hàng khác thường ánh mắt cập khỏe miệng lộ ra châm trọc cái kia lưu tiểu huy vừa rồi bị bác mặt mũi rời đi ra tiếng chào phúng nói ha ha các ngươi mấy cái quỷ nghèo mua không nổi liền đừng tới xem di động đỡ phải mất mặt xấu hổ nô đầy hứa hẹn bị như vậy chào phúng tức khắc tức giận đến màu đỏ một trận bạch một trận thanh mặc nhẹ giọng ánh mắt một lệ nhìn về phía trần tỷ hỏi các ngươi trong tiệm soát tạp sao? cái gì tạp? Trần tỷ hỏi. Mặc nhẹ giọng lấy ra một chương kim tạp ra tới, hỏi, chính là thẻ ngân hàng a. Trần tỷ khe nhũ mày, lắc lắc đầu nói, chúng ta hiện tại chỉ thu tiền mặt. Mặc nhẹ giọng quay đầu liền cùng nô đầy hứa hẹn nói, đại ca, nhị ca, các ngươi đi ngân hàng trực tiếp lấy tam vạn khối lại đây. lấy, lấy tam vạn. nô đầy hứa hẹn thất thần biểu tình kinh ngạc hỏi, tiểu ngôn, yêu cầu lấy nhiều như vậy sao? nô Kim sơn cũng do dự nói. Tiểu nôn, tính, chúng ta không cần mua như vậy quý di động. Liên này khoảng 599 cũng không tồi A. Bọn họ tuy cũng tò mò 3.888 khối di động rốt cuộc là gì bộ dáng, nhưng rốt cuộc cũng là đau lòng tiền A. Thả bọn họ dùng đến đã thuộc về thực quý di động, cũng đủ làm người hâm mộ, đã làm cho bọn họ thực tiêu ngạo, căn bản không cần thiết lại hoa này đó tiền. Mặc nhẹ giọng không có trả lời Ngô Kim Sơn, mà là nhìn về phía Trần Tỷ, rất là sắc bén hỏi, ta tưởng trong tiệm quý nhất di động. Hẳn là không phải 3.888 đi. Chân thị trong lòng lại là kinh ngạc một chút, ngay sau đó gật đầu nói, người nói được không sai. Trong tiệm quý nhất di động, là 6.999 khối, nhưng chỉ có một con. Chiêu thức ấy cơ chỉ là vì trở thành chấn điếm chi bảo tới dùng, cũng không có trông cậy vào cái nào bình thường khách hàng tới mua. Những cái đó chân chính kẻ có tiền mua di động, chỉ biết đi lớn hơn nữa thành thị đi mua sắm, càng có lựa chọn tính. Mặc nhẹ giọng gật đầu nói, vậy thỉnh lấy ra tới đi chúng ta muốn mua một con 6.999 cùng ba con 3.888 khối tay quay đầu nàng lại nhìn về phía ngô đầy hứa hẹn nói đại ca nhị ca các ngươi đi đem tiền lấy ra đi nô đầy hứa hẹn trần chờ nói tiểu ngôn ta chúng ta thật không cần như vậy quý di động a chúng ta cũng không cần phải giận dỗi xài nhiều như vậy tiền mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói đại ca chúng ta chính là mua này đó di động đỡ phải có chút mắt chó xem người thấp ha ha Nàng liền dùng này đó tiền bạch bạch và mặt những cái đó chảo phúng người. Nô đầy hứa hẹn cùng Nô Kim Sơn hai người nhìn vô pháp khuyên bảo mạc nhẹ giọng, chỉ phải gật gật đầu nói, hào đi. Trong tiệm những người đó cũng thật không tin bọn họ thật có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Nếu bọn họ là kẻ có tiền, này ăn mặc cũng sẽ không như vậy kéo kiệt, trên người còn có đánh mụn vá đâu. Chân tỷ cũng không xác định này đó hài tử có phải hay không kẻ có tiền. Nhưng là nàng chú ý tới mạc nhẹ giọng trong tay tạp lại không phải người bình thường có thể có được. Nàng làm huyện thành duy nhất một nhà di động cửa hàng cửa hàng trưởng, là nhất định giao tế vòng Nàng có cái bằng hữu, là thành phố lớn một nhà đại ngân hàng viên chức. Ngày đó, nàng vừa vặn đi tìm bằng hữu khi nhìn đến ngân hàng giám đốc đối với một cái cầm loại này kim tạp người túi đầu không lưng, có chút nghi hoặc. Nàng liên to mò hỏi nàng bằng hữu, đó là ai a? Các ngươi hành trưởng đối hắn như thế cung kính. Nàng bằng hữu hơi hơi ngẩng đầu ý bảo nàng xem, nói. Ngươi nhìn đến trong tay hắn kia trương tạp sao? Đó là chúng ta ngân hàng kim cương khách quý tạp, có được loại này khách quý tạp người, phi phú liền quý. Thả cả nước chỉ phát hiện 100 trương. Trần tỷ nhãn lực không tồi, nàng hiện tại chú ý tới mạc nhẹ giọng trong tay này trương tạp, cùng nàng lần đó nhìn thấy kia trong tay tạp, cơ hồ giống nhau. Trần tỷ nghĩ nghĩ nói, kia thỉnh các ngươi chờ một lát một hồi, ta hiện tại liền đem những cái đó di động lấy lại đây. Bên cạnh nhân viên cửa hàng vừa nghe, lập tức không thể tưởng tượng nhìn về phía Trần tỷ. Kinh hô, Trần Tỷ, không thể. Lưu Tiểu Huy thở phi phì nói, Trần Tỷ, kia di động như vậy quý trọng, vạn nhất bị này mấy cái tiểu thí hài cấp chơi hỏng rồi, ngươi một năm tiền lương phòng trừng đều không đủ bồi a. Trần Tỷ nói, liền tính là bọn họ lộng hỏng rồi, cũng không cần các ngươi bồi. Theo sau, nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía thuộc hạ người, lạnh giọng quát, đều vây quanh ở nơi này làm gì, đều không cần làm sự đi. Quay đầu nhìn về phía Lưu Tiểu Huy, rất là nghiêm túc nói, từ giờ trở đi. Ngươi không ở ta trong tiệm công nhân, một hồi ta làm tài vụ cho ngươi kết hoàn công tư, lập tức cho ta chạy lấy người. Lưu Tiểu Huy trừng lớn đôi mắt, chỉ vào cái mũi của mình, không thể tin tưởng hỏi, Trần Ngọc Liên, ngươi nói cái gì? Ngươi nói muốn khai trừ ta. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi không thích hợp công tác này. Trần Ngọc Liên gật gật đầu nói, có lầm hay không, Trần Ngọc Liên, ngươi có cái gì tư cách khai trừ ta? Lưu Tiểu Huy rất là tức giận quát hỏi nói, ta chính là các ngươi lão bản đại cứu tử bằng hữu nhi tử. Muốn khai trừ ta, cũng không tới phiên ngươi cái này nho nhỏ cửa hàng trưởng. Nói trắng ra là, chính là dựa quan hệ tiến vào bái. Ở huyện Thành tìm một phần công tắc cũng không dễ dàng, đặc biệt vẫn là toàn huyện duy nhất một nhà di động cửa hàng đi làm, tin tưởng không có điểm quan hệ, căn bản vào không được. Trách không được nơi này nhân viên cửa hàng, nhìn mỗi người đều thực tốn, nghĩ đến đều là có nhất định quan hệ đi. Trần Ngọc Liên nghe Lưu Tiểu Huy nói, lược có không vui nếu hạ mày, nàng nhàn nhạt nói, ta đây trực tiếp cùng lão bản nói một chút. Lưu Tiểu Huy sau khi nghe xong, lập tức đắc ý nói, kia hảo A kia thỉnh ngươi hiện tại liền cấp lao bản gọi điện thoại đi, xem hắn có thể hay không đem ta cấp hay. Lão bản chính là sợ Lão bản người, mà lao bản nương lại rất coi trọng nàng nhà mẹ đẻ người. Nàng cái kia đại ca lại là cái thực sĩ diện người. Hắn ba cùng Lão bản nương đại ca quan hệ muốn hảo. Khai trừ hắn, vậy tương đương bác lao bản nương đại ca mặt mũi. Tự nhiên, Lão bản nương sẽ không cấp lao bản sắc mặt tốt xem kia lão bản khẳng định sẽ không khai trừ hắn. Lưu Tiểu Huy đứng ở kia xem Trần Ngọc Liên cấp lão bản gọi điện thoại, không có sợ hãi. Một lát sau, Trần Ngọc Liên buông điện thoại, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhàn nhạt quét Lưu Tiểu Huy liếc mắt một cái. Lưu Tiểu Huy vừa thấy bộ dáng này, liền vui vẻ cười hỏi: thế nào, lão bản nguyện ý khai trừ ta sao? Trần Ngọc Liên nhấp môi không nói lời nào. Ngay sau đó Lưu Tiểu Huy cười nhạo nói: Trần Ngọc Liên, hiện tại có bản lĩnh liền khai trừ ta a Không bản lĩnh. Ngươi hiện tại lập tức đem này mấy cái quỷ nghèo cho ta đuổi đi. Chúng ta cửa hàng chính là thuộc về Sa Hoa tiêu phí cửa hàng, lộng hỏng rồi trong tiệm đồ vật, bọn họ chính là bồi không dậy nổi. Trần Ngọc Liên lúc này thái độ có chút cường ngạnh nói, hiện tại ta là cửa hàng trưởng, này trong tiệm sự tình, ta định đoạt. Ngươi Lưu Tiểu Huy giận chỉ vào Trần Ngọc Liên, lớn tiếng nói, hừ, Trần Ngọc Liên, đừng tưởng rằng ngươi là cửa hàng trưởng, cái này cửa hàng chính là ngươi định đoạt, rõ ràng là lao bản định đoạt. Ngươi cho ta chờ ta hiện tại liền đem lão bản cấp kêu lên tới, theo sau hắn liền đi đến điện thoại bên cạnh, trực tiếp gọi điện thoại. Trương lão bản, ta là Lưu Tiểu Huy. Trương lão bản, ngươi cũng không biết, Trần Ngọc Liên nữ nhân này quá không có đem cửa hàng đồ vật cùng sự tình để ở trong lòng, hơn nữa làm việc bá đạo, ngang ngược vô lý, hiện tại càng là đem mấy cái đòi tiền khất cái bỏ vào trong tiệm, nàng căn bản là không có tư cách làm cửa hàng trưởng. Ta mắng liệt kiến nghị đổi một cái cửa hàng trưởng. Ân, Ân, Hảo Lưu Tiểu Minh nghe Lưu Tiểu Huy nói bọn họ mấy cái là đòi tiền khất cái, tức khắc khí đỏ một khuôn mặt. Hắn lớn tiếng biện giải nói, chúng ta mới không phải khất cái. Mặc nhẹ giọng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng còn ở thêm mắm thêm muối nói nhân ra nói bậy Lưu Tiểu Huy. Lưu Tiểu Huy cầm điện thoại, Têu Trần Ngọc Liên nói, lão bản kêu ngươi tiếp điện thoại. Đem điện thoại đưa cho Trần Ngọc Liên khi, trên mặt vừa lòng đắc ý cùng kinh miệt. Trần Ngọc Liên lấy quá điện thoại, tiêu một tiếng, lão bản. Nhưng trong điện thoại không biết lão bản nói gì đó. Nàng mặt lập tức trắng xuống dưới. Trần Ngọc Liên biện giải nói, Lão Bản, ta, ta không có. Đối phương có lẽ căn bản là không có nghe nàng nói chuyện. Đường treo điện thoại sau, nàng biểu tình có vẻ rất là sinh khí cập xấu hổ và giận dữ. Theo sau không có bao lâu, một người nam nhân cầm một phong thơ hàm đổ vật lại đây, nhìn về phía Trần Ngọc Liên đầy bụng đồng tình nói, Tiểu Trần, Lão Bản nói đem ngươi cấp khai trừ rồi, đây là tháng trước tiền lương. Làm ngươi bắt được tiền lương hiện tại liền chạy lấy người. Trần Ngọc Liên tái nhợt mặt tiếp nhận phong thư, mở ra tới, đếm đếm nói, như thế nào chỉ có 200 khối. Còn có 400 khối đâu. Nga, còn có tháng này tiền lương, giữ gốc thêm trích phần trăm cũng có 500 khối, tổng cộng 1.100 khối, như thế nào liền cho ta 200 khối. Người tới nói, là lão Bản nói. lão Bản nói, người cái này cửa hàng trưởng làm được quá thất trách, cấp trong tiệm tạo thành trọng đại tổn thất, hiện tại có thể cho người phát 200 khối tiền lương, đã không tồi. Trần Ngọc Liên tức khắc khí đỏ mắt. Lưu Tiểu Huy ở một bên nói nói mát, cười nói: "Ha ha, Trần Ngọc Liên, ngươi thật là xứng đáng á, hiện tại lão bản có thể cho ta 200 khối, đó là lão bản hào phóng nhân đức. Cầm này đó tiền, chạy nhanh rời đi đi." Trần Ngọc Liên tức giận đến nhìn về phía tài vụ nam nhân kia, nàng hồng con mắt, rất là phẫn nộ nói: "Lão bản thật quá đáng. Từ ta lên làm cửa hàng trưởng tới nay, trong tiệm tiêu thụ công trạng mỗi khi bò lên, ta còn như thế nào thất trách?" Không đợi nam nhân kia nói chuyện, Lưu Tiểu Huy lập tức đoạt lời nói nói: Ngươi lời này nói được thật đúng là chê cười. Trong tiệm công trạng mỗi khi bò lên, là ngươi công lao sao? Ta Phi. Rõ ràng chúng ta di động cửa hàng là toàn huyện thành duy nhất một nhà cửa hàng, đại gia mua di động, chỉ có thể đến chúng ta trong tiệm tới mua, như thế nào liền thành ngươi công lao? Ngươi Trần Ngọc liên đối người này thật sự rất là sinh khí. Đúng lúc này, Nô đầy hứa hẹn cùng Nô Kim Sơn lấy tiền đã trở lại, cầm một con màu đen bao ni lò trang. Thiếu Nôn, chúng ta lấy tiền đã trở lại. Nô đầy hứa hẹn kích động nói, lớn như vậy, lần đầu tiên lấy nhiều như vậy tiền mặt. Nhưng tới rồi trong tiệm sau, phát hiện không khí có chút không đúng. Cái này Trần Tỷ sắc mặt đỏ bừng, đầy mặt tức giận, mà cái kia kêu, kêu tiểu lưu người lại rào rạt bất ý. Nô đầy hứa hẹn nhỏ giọng hỏi Hướng mạc nhẹ giọng, tiểu ngôn đây là làm sao vậy? Mặc nhẹ giọng thanh âm nhàn nhạt nói, không có gì, chính là nào đó người cho rằng chúng ta không có tiền, đem chúng ta đương khất cái, tới trong tiệm phá hư đồ vật. Theo sau. Nàng tiếp nhận ngô đầy hứa hẹn trong tay màu đen túi, trực tiếp mở ra, lượng ra tam đạp trăm nguyên tiền giấy. Nơi này là tam Văn nguyên. Mạc nhẹ giọng nói, vốn dĩ chúng ta muốn mua di động, Xem ra cũng không cần mua. Lưu Tiểu Huy xem này đó tiền giấy, tức khác trừng lớn hai mắt, nuốt nuốt nước miếng, không tin nói, này đó tiền đều là giả đi. Các ngươi chỉ là mấy cái hài tử, sao có thể có nhiều như vậy tiền? Mạc nhẹ giọng cười lạnh nói. Vậy ngươi hiện tại có thể trực tiếp báo nguy a ta một chút đều không sợ ga nhân viên lại đây. Đừng nói nhiều như vậy tiền giấy, chính là sử dụng một chương giả tệ, kia đều là phạm pháp. Mặc nhẹ giọng không để ý đến nhảy nhót vai hề Lưu Tiểu Huy, nhìn về phía còn ở phẫn nội Trần Ngọc Liên nói, Trần Tỷ, ta tính toán ở cái này huyện thành khai một nhà di động cửa hàng, nếu cửa hàng này không có ánh mắt không tín nhiệm ngươi không cần ngươi, ngươi trực tiếp tới ta trong tiệm đương cửa hàng trường đi. Ha! Chân tỷ đối với như vậy xoay ngược lại căn bản không phản ứng lại đây. Chỉ là, chân tỷ căn bản không tin này mấy cái hài tử thật là có bản lĩnh khai một nhà di động cửa hàng. Khai một nhà di động cửa hàng, cũng không phải là kẻ hèn mấy vạn nguyên là có thể động lên. Hai tử, nay khai cửa hàng cũng không phải là quá mọi nhà, tùy tiện là có thể khai lên. Chân tỷ lời nói thâm thì nói, ngươi không cần đối ta có hổ thẹn, vốn dĩ ta liền quá tưởng ở chỗ này làm. Lưu tiểu Huy ở một bên tức khắc cười nhạo nói, ha ha. Thật là cười chết người. Ngươi một cái tiểu thí hài nói muốn khai di động cửa hàng. Đây là ta nghe quà lớn nhất chê cười. Mặc nhẹ giọng nhìn về phía chân Tỷ, đem tiền chuyển phát nhanh cấp Trần Ngọc Liên nói, bổ tính toán tại đây trong tiệm mua di động, bất quá, cửa hàng này hiện tại không đáng ta tín nhiệm. Ta đem này đó tiền cho ngươi, ngươi cho ta mua ta 5 con tốt nhất di động tới dùng đi. 5 con. chân Tỷ nghi hoặc, rõ ràng vừa mới còn nói là 4 con đâu. Trong đó một con là của ngươi. Mạc nhẹ giọng đương nhiên nói, về sau, ngươi sẽ là trong tiệm cửa hàng trưởng, xác thật yêu cầu một cái di động. Trần Ngọc Liên Mọi người chương 86 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trường. Một tháng sau, huyện thành đệ nhị ra di động cửa hàng rất là long trọng khai trương. Nhà này di động cửa hàng so ánh sáng mặt trời di động cửa hàng mặt tiền cửa hàng lớn gấp đôi nhiều, có 600 nhiều bình. Khai trương trước đó vài ngày, Mạc nhẹ giọng tới nơi này tham quan một chút, sáng ngời cửa hàng. Chuyên nghiệp quay bài trí, từng con di động bày biện ở nơi đó. Trần Ngọc Liên đi theo mạc nhẹ dọng mặt sau, thái độ là cung kính. Nàng hiện tại căn bản không dám xem thường cái này chỉ có nhìn chỉ có 5-6 tuổi hải tử. Đứa nhỏ này có tiền, làm việc chính, chú ý nhiều, ổn trọng, hào phóng, có thể so giống nhau người trưởng thành càng thêm có quyết đoán. Đến bây giờ nàng đều còn cảm giác được chính mình đang nằm mơ. Tương đến một tháng trước kia, đứa nhỏ này nói nàng muốn khai một nhà lớn hơn nữa di động cửa hàng thỉnh nàng đảm đương cửa hàng trường khi, nàng căn bản là không có thật sự, chỉ là cho rằng hài tử hào lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, muốn an ủi nàng thôi. Mà khi nàng lấy ra 100 vạn trực tiếp cho nàng, đem khai di động cửa hàng hết thảy công việc giao cho nàng khi, nàng mới biết được, đứa nhỏ này căn bản là không phải nói giỡn, mà là thật sự muốn khai di động cửa hàng. Chân tỷ nơi này là 100 vạn, tiền, ta giao cho ngươi, cửa hàng, ta cũng đồng dạng giao cho ngươi. Hy vọng quá không lâu. Ngươi có thể cho ta một cái vừa lòng đáp án. Mặc nhẹ giọng đem tiền giao cho nàng, rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Chân tỷ run rẩy xuống tay đem tạm tiếp nhận tới, rất là nghi hoặc hỏi, tiểu nôn, ngươi liền này đem tiền cho ta, ta không sợ ta trực tiếp đem tiền cuốn đi chạy trốn A. Một trăm vạn A, này có lẽ là nàng cả đời đều tránh tới tiền A, ngẫm lại có bao nhiêu đại dụ hoặc lực. Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Chân tỷ trong phút chốc cảm giác được tín nhiệm cảm động. Đang muốn nói chuyện khi, mặc nhẹ dọng lại sắc bén nói một câu, ta tin tưởng Trần Tỷ không phải ánh mắt thiện cận người. Nếu ta có thể cho ra 100 vạn, khai ra đệ nhất ra di động cửa hàng, về sau liền khả năng khai ra đệ nhị ra, đệ tăng ra, tin tưởng về sau ngươi có thể kiếm được có thể so này 100 vạn càng nhiều, không phải sao? Trần Tỷ hồng hốc mắt, cười chung mang nước mắt nói, ơn, ngươi nói không sai. Dùng trộm đi 100 vạn, đem chính mình nửa đời sau cấp trộm đi, căn bản không đáng giá. Càng có nhưng tham sống sợ chết sinh hoạt Nàng nhưng không cho rằng mạc nhẹ giọng là mềm quả hồng Bị người cuốn đi 100 vạn Mà không báo nguy Tiểu ngôn Về sau khai nhiều như vậy cửa hàng Chẳng lẽ ta đều là cửa hàng trưởng không thành Chân tỷ cười hỏi Đương nhiên không phải Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói Người chính là phải làm tổng giám đốc Đến nỗi cửa hàng trưởng Có thể giao cho những người khác làm Chân tỷ sướng suốt Trong lòng tức khắc trào ra một cổ kích động cùng bốc đồng Hảo Ta nhất định không cô phụ ngươi kỳ vọng." Trần Tỷ Thực nghiêm túc nói. Nàng ở ánh sáng mặt trời di động cửa hàng công tác khi, cũng không phải ngay từ đầu chính là cửa hàng trưởng, mà là từ nhất cơ sở nhân viên cửa hàng làm khởi. Bất quá, nàng năng lực xung ra, lại chân thành đối đãi mỗi một vị khách hàng, nàng công trạng ở sở hữu nhân viên cửa hàng giữa là tốt nhất. Lão bản coi trong nàng, trực tiếp liền đem nàng tăng lên vị cửa hàng trưởng. Thăng vị cửa hàng trưởng sau, trong tiệm tiêu thụ công trạng càng là kế tiếp bò lên. Này sinh ý là càng ngày càng tốt. Có lẽ là lão bản này tiền càng kiếm càng nhiều. Này tâm phỏng trừng có chút phiêu. Ở hơn nữa nào đó người khen tặng cùng thêm mắm thêm muối. Hắn đối Trần Ngọc Liên cái này cửa hàng trưởng càng ngày càng bất mãn. Hắn cũng cho rằng, trong tiệm sinh ý hảo, lớn nhất nguyên nhân khẳng định là nhà hắn cửa hàng là toàn bộ huyện thành duy nhất một nhà di động cửa hàng. Những cái đó yêu cầu di động khách hàng, không tới nhà hắn mua, có thể đi nơi nào mua. Tự nhiên hắn cũng liền không đem này nguyệt nguyệt tiêu thụ hảo công trạng công lao tính tới rồi trần ngọc liên hoa văn đi lên mặc nhẹ giọng đoàn người đã đến hơn nữa lưu tiểu huy chọn sự đã sớm đối trần ngọc liên cái này cửa hàng trưởng bất mãn lão bản, cũng liền thuận nước đẩy thuyền đem người cấp hai khai còn chưa tính thế nhưng còn cắt xén trần ngọc liên tiền lương nhưng đem trần ngọc liên khí tàn nhẫn cho nên đương mặc nhẹ giọng thật muốn khai di động cửa hàng khi nàng trong lòng cũng là nghẹn một hơi thế nàng tại hạ một nhà di động cửa hàng nhất định phải làm ra càng tốt thành tích, làm cái kia có mắt không tròng lao chủ nhân nhìn xem. Trần Ngọc Liên ở ánh sáng mặt trời di động cửa hàng trải qua hơn 2 năm thời gian, có nguyên vẹn công tác kinh nghiệm. Đối với lây hoa co con đường, tiêu thụ hợp có nguyên vẹn nhận thức. Nàng ấn mạc nhẹ dọng yêu cầu, trải qua nhiều phương diện điều tra, rốt cuộc tìm được một nhà địa lý vị trí hợp ý cửa hàng. Đương cửa hàng tuyển hảo, khết thể đều mau thu phục. tới gần khai trước khi Trần Ngọc Liên mới phát hiện bọn họ di động cửa hàng. Vừa vặn liền ở trước kia nàng lao chủ nhân ánh sáng mặt trời di động cửa hàng đối diện. Trần Ngọc Liên thề, nàng thật sự không phải cố ý. Đương Triều Dương di động cửa hàng lưu tiểu huy mang theo trương lão bản hùng hổ tới tìm nàng khi, nàng chính mình còn đều có chút nốc Bất quá, đương phản ứng lại đây khi, Trần Ngọc Liên ở trong lòng đôi tay cầm eo, ngửa mặt lên trời cười to, xem ra thật là ý trời như thế. Vậy làm nàng hảo hảo trả thù một chút đi. Bọn họ không phải nói, bọn họ di động bán đến hảo, dựa vào là duy nhất ưu thế. Đương cái này ưu thế không ở khi, nàng đảo muốn nhìn, bọn họ di động bán thế nào, thành tích lại sẽ có bao nhiêu hảo. ân này không thể trách nàng lòng dạ hẹp hỏi. Thật sự là, đối phương làm ra loại này qua cầu rút ván, tá ma giết lửa vô sỉ hành vi cấp ghê tẩm tới rồi. Trần Ngọc Liên, ngươi cố ý, có phải hay không? Lưu Tiểu Huy nổi giận đùng đùng lại đây, chỉ vào Trần Ngọc Liên cái mũi lớn tiếng nói, rõ ràng biết chúng ta ánh sáng mặt trời di động cửa hàng ở chỗ này, ngươi cố tình muốn tuyển ở chỗ này. Ngươi làm như vậy, chính là cố ý làm chúng ta năng kham, có phải hay không? Trương Lão Bản không nói gì, nhưng là xem vẻ mặt của hắn, liền biết hắn đối với Lưu Tiểu Huy nói rất là nhận đồng. Trần Ngọc Liên buông tay, cười nói, ngươi nói sai rồi, này ta thật đúng là không phải cố ý ta là tuyển hảo vị trí, mới phát hiện nhà của chúng ta di động cửa hàng vừa vặn liền ở các ngươi đối diện. Hừ, ngươi nói lời này, ai tin a? Lưu Tiểu Huy vẻ mặt không tin biểu tình. Trần Ngọc Liên nhún vai nói, các ngươi tin hay không tùy thích? Lúc này, Trương Lão Bản nhìn về phía Trần Ngọc Liên có chút nghi hoặc hỏi, Trần Ngọc Liên, ngươi từ đâu ra tiền khai di động cửa hàng A? Hơn nữa cái này mặt tiền cửa hàng lớn như vậy, không có cái mấy chục vạn căn bản lộng không xuống dưới. Nhà này di động cửa hàng đối ngoại người phụ trách còn lại là Trần Ngọc Liên, cho nên ngoại giới người cho rằng chính là Trần Ngọc Liên cấp hai liền nhà nàng người đều là như vậy cho rằng. Trần Ngọc Liên cười như không cười nói, Trương Lão Bản, ngươi lời này hỏi rất hay cười. Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép ngươi có tiền khai cửa hàng, liền không cho phép ta có tiền khai cửa hàng? Ta có hay không tiền, chẳng lẽ phải hứa ngươi hội báo không thành? Trương lão bản không nói chuyện, hắn chỉ là cấp Lưu tiểu huy sử một cái ánh mắt, Lưu tiểu huy lập tức nói hiểu được. Hắn trầm giọng nói, Trần Ngọc Liên, liền lấy ngươi trước kia một tháng mấy trăm đồng tiền, hoặc là dựa vào ngươi chồng chọn cha mẹ đưa tiền, ngươi là có thể khai lớn như vậy cửa hàng. Trần Ngọc Liên nhíu một chút mày, các ngươi lời này là có ý tứ gì? Hừ có ý tứ gì? Lưu Tiểu Huy rất là khinh thường nói, chúng ta hoài nghi ngươi ở đường cửa hàng trưởng trong lúc lợi dụng chức vụ chi tiện âm thầm ăn hoa hồng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tư báo giả trướng chờ hành vi. Trần Ngọc Liên nghe được bọn họ đảo khấu chậu phân, khí cười, nàng hỏi ngược lại, nói nhiều như vậy, kia xin hỏi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, chỉ bằng các ngươi này không khẩu bạch nhà, liền đem này đó tội danh nhấn đến ta trên người tới, thật là buồn cười. Lưu Tiểu Huy cao cao dơ lên đầu, thực túm bộ dáng người lệnh nói, ha ha, ta nói có này đó tội danh liền có này đó tội danh. Ta nói cho ngươi, ta ga có người, ngươi liền chờ ga tới bắt ngươi đi. Có người lại tắt một ít tiền, sự tình khẳng định sẽ làm thỏa đáng. Trần Ngọc Liên sau khi nghe xong, không có lộ ra một chút sợ hãi, cười nói, kia hành, ta liền chờ. Trần Ngọc Liên có cường đại giao tế năng lực, công tác mấy năm nay thời gian, nhận thức đủ loại người, tam giáo cửu lưu hắc bạch lưỡng đạo, từ quyền quý phú thương, cho tới tên quân đổ bình thường ba thánh. Lưu Tiểu Huy nhìn Trần Ngọc Liên rất là chấn định bộ dáng, rất là nghi hoặc hỏi, ngươi không sợ hay sao? Trần Ngọc Liên thực bằng phẳng nói, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Đục giả tự đục, thanh giả tự thanh, ta có cái gì sợ hãi? Trương Lão Bản nhìn đến Trần Ngọc Liên kia tự tin thản nhiên bộ dáng, lần đầu tiên hoài nghi chính mình, hắn đem người cấp hai, có phải hay không đối? Trương Lão Bản nghĩ nghĩ nói, Trần Ngọc Liên, nếu không như vậy đi, ngươi hiện tại này cửa hàng trực tiếp chuyển nhượng cho ta, đương nhiên. Chuyển nhượng phí ta sẽ không thiếu ngươi, sự tình trước kia, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Trần Ngọc Liên quả thực phải bị Trương lão bản không biết xấu hổ nói cấp khí nổi giận, nhưng nàng không giận phản cười hỏi, "Nga, kia Trương lão bản, ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền chuyển nhượng phí a?" Trương lão bản ánh mắt đánh giá một chút cửa hàng, lại nhìn nhìn cửa hàng hàng hóa cùng bài trí, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia tham lam. Hắn nói, "20 vạn." "20 vạn?" Trương lão bản, ngươi cũng thật hảo phong a. Trần Ngọc Liên cười lạnh nói, vậy ngươi có biết nhà ta cửa hàng cùng hàng hóa quả thực tổng cộng có bao nhiêu sao? Hừ, đều là một ít hàng rẻ tiền, có thể có bao nhiêu tiền? Lưu Tiểu Huy hừ lạnh một tiếng nói, mấy chục khối cùng một hai trăm di động, liền tính bãi đầy toàn bộ quầy, cũng không biết có thể hay không đến năm vạn. Chúng ta lão bản có thể cho ngươi hai mươi vạn chuyển ngược phí, đã cho ngươi thiên đại mặt mũi. Ngươi đừng cho mặt lại không cần A. Nga, hàng rẻ tiền. Trần Ngọc Liên thần sắc cũng lộ ra cười lạnh. Liền tính là hàng rẻ tiền, lớn như vậy cửa hàng, cũng không ngừng nằm và đi. Lưu Tiểu Huy, chính ngươi vô chi, không cần đem tất cả mọi người trở thành đồ ốc. Theo sau, nàng lại nhìn về phía Trương Lão Bản, lạnh lùng lại sắc bén hỏi, Trương Lão Bản, ngươi là trong nghề người, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết ta cửa hàng này đó hàng hóa giá trị. 20 vạn cũng mệt ngươi nói được xuất khẩu A. Trương Lão Bản cao mày, đối với Trần Ngọc Liên nói, lược có không vui cùng bất mãn. Hắn không cao hứng hỏi, vậy ngươi muốn nhiều ít. Hai nhà di động cửa hàng một lao bản, hai nhà di động cửa hàng hai cái lao bản, kia tính chất hoàn toàn không giống nhau. Người trước là lũng đoạn toàn bộ huyện thành sinh ý, người sau lại biến thành cạnh tranh quan hệ. Không có cạnh tranh lũng đoạn sinh ý là những cái đó yêu cầu di động duy nhất lựa chọn, cho nên, này sinh ý tự nhiên không tồi. Nhưng thành cạnh tranh quan hệ nói, kia đối hắn di động cửa hàng sinh ý ảnh hưởng thật lớn. Hắn hiện tại hoàn toàn là hướng về phía đem đối bởi vì cửa hàng chiếm làm của riêng ý đồ. Hắn bản thân chính là sinh trưởng ở địa phương huyện thành người, húng chi làm buồn bán nhiều năm như vậy, sớm đã có chính mình nhân mạch quan hệ. Hắn hiện tại chính là khi dễ Trần Ngọc Liên không có bất luận cái gì bối cảnh. Nói cách khác, mặc kệ cái này cửa hàng là bao nhiêu tiền, Trần Ngọc Liên là bán đến bán, không bán cũng đến bán. Hắn cần phải làm là độc nhất vô nhị sinh ý. Nghĩ vậy, Trương Lão bản sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm Trần Ngọc Liên, lạnh giọng nói, Trần Ngọc Liên, ta mặc kệ người muốn bao nhiêu tiền. Này cửa hàng là ngươi bán đến bán, không bán cũng đến bán, nếu không, đừng trách ta không khách khí. hắn ngự khí thật không tốt, đã rõ ràng thả thái độ tại đây. Trần Ngọc Liên nhìn Trương Lão Bản bộ dáng, ánh mắt loe loe, cũng không khách khí nói, cho nên, Trương Lão Bản, ngươi đây là tính toán ỉ thế hiếp người. Trương Lão Bản gắt gao nhấp môi, cũng không có nói lời nói, chỉ là mắt lạnh nhìn chầm chầm Trần Ngọc Liên. Lưu Tiểu Huy nhưng thật ra đắc ý nói, ha ha, Trần Ngọc Liên, chúng ta chính là ỉ thế hiếp người thì thế nào? Chúng ta có tiền có nhân mạch, muốn cho ngươi cái này cửa hàng khai không đi xuống, chỉ cần lao bản động động ngón tay sự tình. Chỉ là lao bản tâm hảo, không cho ngươi lô sạch vốn, mới có thể muốn mua ngươi cửa hàng. Thức thời, vẫn là đem cửa hàng cấp giao ra đây đi. Nếu không, hôm nay thuế vụ cục, ngày mai tên côn đổ linh tinh sự tình, chỉ sợ khó tránh cho đã xảy ra Nga. Đây là quang minh chính đại uy hiếp. Nga, như vậy à? Trần Ngọc Liên bừng tỉnh nói, muốn ta chuyển nhượng cửa hàng cũng đúng. Chuyển nhượng phí 50 vạn. Cho 50 vạn, nay cửa hàng lập tức chính là Trương Lão Bản. Ngươi, ngươi xem coi thế nào. Nếu hắn thật nguyện ý ra 50 vạn mua, bán cho hắn, thì đã sao? Nàng cầm này 50 vạn, hoàn toàn có thể ở địa phương khác, khắc khai một nhà di động cửa hàng, không phải sao? Nếu cái này Trương Lão Bản biết Trần Ngọc Liên suy nghĩ, phỏng trừng sẽ tức giận đến hụt máu. Ngươi, ngươi quả thực là công phu sư tử ngọng. Lưu Tiểu Huy giận chỉ vào Trần Ngọc Liên, Trần Ngọc Liên. Ngươi không cẩn thận quá đáng. Nếu không chọc giận chúng ta, ngươi tuyệt đối không có hảo quả tự ăn." Trần Ngọc Liên phản bác nói, "Ta như thế nào công phu sư tử ngoạn? Ta nói cho các ngươi, ta cửa hàng này di động, cơ bản là xa hoa hóa, 5600 vẫn là bình thường, đại bộ phận đều là 1000 trở lên. Ngươi nói 50 vạn tính cao sao? Này, sao có thể?" Lưu Tiểu Huy căn bản không tin Trần Ngọc Liên nói, "Ngươi căn bản chính là gạt chúng ta." Đại gia liền một con mấy chục khối thượng trăm khối di động đều không bỏ được mua, ai lại sẽ hoa lớn như vậy giá đi mua như vậy quý di động. Ừ, ngươi không mua không đại biểu người khác không nghĩ mua. Trần Ngọc Liên cười lạnh nói, Trương Lão Bản, thế nào? Nếu ngươi nguyện ý ra 50 vạn chuyển lượng phí, ta này cửa hàng liên quan này đó hàng hóa đều cho ngươi. Trương Lão Bản không có đáp lại, sắc bén đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn chầm chằm Trần Ngọc Liên, lạnh lùng nói, Trần Ngọc Liên, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Làm hắn ra 50 vạn lấy thượng cửa hàng này phô, kia căn bản không có khả năng sự tình. Đừng nói hắn hiện tại căn bản không có 50 vạn, cho dù có 50 vạn, hắn cũng không có khả năng thật cấp 50 vạn. Hắn muốn chính là ích lợi cùng lợi nhuận, hắn căn bản không có khả năng đi làm lỗ vốn sinh ý. Nếu Trần Ngọc Liên như vậy không biết điều, vậy đừng trách không nhận trước kia tình phân. Đối nàng không khách khí. Mặc nhẹ dọng nghe được Trần Ngọc Liên hội báo sau. Biểu tình có vẻ rất là bình tĩnh. Nga, kia gần nhất có hay không lại đến quá. Mạc nhẹ giọng hỏi. Trần Ngọc Liên nói, đây là ta lo lắng địa phương. Lúc trước bọn họ không náo sự, chỉ sợ là muốn chờ chúng ta khai trương thời điểm tới nháo. Nàng là có nhân mạch, chính là so bất quá có tiền có nhất định thế lực trương Lão bản. Mạc nhẹ giọng nhẹ gõ một chút mặt bà nói, yên tâm, việc này ta đều có an bài. chương 87. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Di động cửa hàng gọi là thời đại thông tin di động cửa hàng. Mạc nhẹ dọng cho Trần Ngọc Liên 30% cổ phần. Đối với này 30% cổ phần, nàng cho rằng chịu chi hổ thẹn A. Nàng nhưng không có ra một phân tiền. Chỉ là chăm sóc một chút cửa hàng này phô thôi. Nàng ngay từ đầu cho rằng cửa hàng trưởng chỉ là lấy tiền lương thêm trích phần trăm thôi. Nhưng có cổ phần, chờ cửa hàng lợi nhuận, nàng liền có thể lấy chia hoa hồng. Này quả thực bạch nhạt giống nhau. Nhưng Mạc nhẹ dọng lại cùng nàng nói. Ta nhìn chúng chính là ngươi năng lực. Ta hiện tại dùng này 30% cổ phần tới thu mua ngươi năng lực thôi. Yên tâm, ngươi năng lực xứng đôi này 30% cổ phần. Trần Ngọc Liên sau khi nghe xong, thật là thụ sủng ngược kinh, đồng thời đối với mạc nhẹ giọng đối nàng như thế tín nhiệm cảm động. Nàng chính mình đều không có nghĩ đến, có một ngày, sẽ bởi vì một cái hải tử tín nhiệm mà mạc danh cảm động. Khai trương 3 ngày trước, Trần Ngọc Liên còn lại là làm công nhân đi lưu lượng khách đại địa phương, phát tuyên truyền ơn. Tuyên truyền riêng là mạc nhẹ giọng thiết kế, trực tiếp sảng khoái lại hào phóng, làm người vừa xem hiểu ngay. Gì, chúng ta huyện thành lại khai một nhà di động cửa hàng A. Có tuổi trẻ người nhìn tuyên truyền đơn, nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, đây là đệ nhị ra di động cửa hàng đi. Hẳn là, các ngươi xem, nhà này di động cửa hàng giống như rất lớn A thiên A, này đó di động như thế nào như vậy quý A? Đại đa số là 5-600 trở lên, làm người như thế nào bỏ được tiêu tiền A? ta hiện tại tiền lương cũng liền 5-600. Cho nên, ta một tháng tiền lương liền mua một cái di động. Hiện tại người, mặc kệ là tuổi trẻ vẫn là tuổi già, bình thường là tương đối tiết kiệm một ít, đặc biệt những cái đó hơi hơi thượng nhất định tuổi. Đối với dùng một tháng tiền lương mua một cái di động, thật là có chút luyến tiếp. Haha, ha, các ngươi xem này tuyên truyền quảng cáo ngữ thật là có ý tứ, có duyên ngàn giảm cơ quen biết, vô cơ đối diện bất tướng phùng. Haha, nó đây là có ý tứ gì? Di động đương hồng nương sao. Có người nhìn đến này quảng cáo ngữ, trái tim đột nhiên vừa động. Có di động, tựa hồ càng tốt truy cô nương đi. Hiện tại di động chính là hiếm lạ đồ vật A, nếu có một cơ nơi tay, đụng tới một cô nương, liền có thể lưu cái số di động, đến lúc đó có thể tùy ý liên hệ, nhiều phương tiện A. Di động là hiếm lạ đồ vật, nhưng điện thoại cơ không phải. Chỉ cần trong nhà điều kiện còn hành, giống nhau đều sẽ trang một chiếc điện thoại cơ, phương tiện liên lạc thân hữu. Điện thoại cơ cùng di động đồng dạng là gọi điện thoại tiếp điện thoại, nhưng lại có một cái lớn nhất bất đồng chỗ. Đó chính là di động phương tiện mang theo, tùy thời nhưng chuyển được, nhưng điện thoại cơ không được, nó chỉ có thể ở cố định một chỗ. Có di động, phương tiện truy cô nương, lại một cái, có di động, cũng phương tiện chính mình khoe ra, có thể thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Những người trẻ tuổi này càng nghĩ càng là tâm động. Bọn họ phản phất nhìn đến chính mình mang theo một cái di động, thu được người khác hâm mộ ánh mắt, chính mình liền kiêu ngạo. Nghĩ như vậy tới, một tháng tiền lương mua một cái di động, vẫn là rất không tồi. Có người lầm bẩm. Chúng ta đến lúc đó đi di động trong tiệm nhìn xem đi. Có mấy cái người trẻ tuổi tụ ở bên nhau, tâm tình có vẻ hưng phấn cùng ngảy nhót. Rất nhiều người bắt được tuyên truyền đơn, bị tuyên truyền đơn thượng quảng cáo hấp dẫn, đối nhà này sắp mở ra thời đại thông tin di động cửa hàng tràn ngập tò mò, đều nghị trở khai trương ngày đó đi xem. Trần Ngọc Liên nhìn đến tuyên truyền đơn khi, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nhưng hiển nhiên mạc nhẹ giọng đứa nhỏ này tựa hồ càng thêm hiểu biết người trẻ tuổi ý tưởng. Hiện tại đi ở trên đường, đều có thể nghe đến mấy cái này người trẻ tuổi nghị luận, khỏe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên. Mạc nhẹ giọng phát quảng cáo loại này ý tưởng, thật đúng là không tồi, hơn nữa chịu chúng quần thể đa số là cái loại này người trẻ tuổi. Chỉ cần di động ở tuổi trẻ quần thể trung lưu hành lên, kia trong tiệm những cái đó di động, tự nhiên là có thể bán đi. Một cái hẻm nhỏ. Trương Lão bản cùng Lưu Tiểu Huy đang theo một đám trần chủi cánh tay cánh tay nam tử nói chuyện. Cầm đầu nam nhân, tả cánh tay thượng văn một cái hát long, vóc người cao lớn, thô cùng lại thô trắng, khuôn mặt hung ác bộ dáng. Lưu ca nhìn Lưu Tiểu Huy cười lạnh một tiếng nói, Lưu Tiểu Huy, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Ngươi hiện tại không phải có công tác, tự nhận thân phận không bình thường sao? Như thế nào lúc này lại tới nữa nơi này? Lưu Tiểu Huy ngượng ngùng lấy lòng cười nói, Lưu ca, ta đi nơi nào cũng không dám quên Lưu ca ngươi à. Dứt lời, liền đưa cho Lưu ca một chi yên. Lưu ca tiếp nhận yên, nhìn một chút, cười nói, Ơn, không tội à, một đoạn thời gian không thấy, thế nhưng chịu thượng tốt như vậy yên à. Tiểu tử ngươi không phúc hậu à, hôn đến hảo, cũng không nghĩ mang các huynh đệ một phen à. Lưu ca phía sau mấy nam nhân, hình như có bất mãn nói, Huy cậu tử, ngươi thật đúng là không phúc hậu à ngươi hôn đến tốt như vậy, như thế nào liền không có nghĩ đến huynh đệ mấy cái à. Lưu tiểu huy vừa nghe đến huy cậu tử tên này, Trong lòng tức khắc có chút bất mãn, chỉ là trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn gật đầu ha mặt lấy lòng nói, ta như thế nào sẽ quên các vị huynh đệ đâu. Nay không, ta không phải cấp các huynh đệ mang đến một bút đại sinh ý sao. Đại sinh ý. Lưu ca nhúng mày, sắc bén ánh mắt nhìn về phía đứng ở Lưu Tiểu Huy bên cạnh tên lùm mập Lưu Tiểu Huy chú ý tới Lưu ca ánh mắt, ngay sau đó liền hướng hắn giới thiệu nói, Lưu ca, vị này chính là ta lão bảng, ánh sáng mặt trời di động cửa hàng trương lão bảng. Nói tới đây, người khác có vẻ kích động, tiếp tục nói, ánh sáng mặt trời di động cửa hàng, biết không? Đó là chúng ta toàn bộ huyện thành duy nhất một nhà di động cửa hàng. Kỳ thật ta nói đại sinh ý, chính là vị này Trương lão Bản. Trương lão Bản cười nói, Lưu Ca, ngươi hảo. Lưu Ca gật gật đầu, liệt miệng cười nói, Trương lão Bản, hạnh ngộ A. Không biết Trương lão Bản đại sinh ý, là nào một loại đâu? Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, thời đại thông tin di động cửa hàng chính thức buôn bán. Trần Ngọc Liên ở cái này huyện thành vẫn là có chút nhân mạch. Ở di động cửa hàng khai trương phía trước, nàng thông chi một ít bạn bè thân thích cập trước kia mấy cái tương đối quan trọng sinh ý đồng bọn. Cho nên, ở khai trương cùng ngày, vẫn là rất náo nhiệt. Nàng một ít bạn bè thân thích, đưa lẵng hoa lại đây, viết thượng chúc mừng ngữ, càng nhiều còn lại là, xuất phát từ đối thủ cơ tò mò, rất nhiều người vẫn là đến cửa hàng này phô. Tiểu Trần, ngươi này cửa hàng không tồi a? Một cái tuổi lược đại nam nhân, tiến trong tiệm. Lựa quét một chút, này cửa hàng là ngươi một người lộng xuống dưới sao? Không phải, còn có hợp tác đồng bọn. Trần Ngọc Liên rất là khiêm tốn nói, bất quá, ta kia hợp tác đồng bọn không có phương tiện ra mặt, cho nên, liền từ ta ra mặt. Trương khỏe mạnh cười cười nói, ngươi cái kia hợp tác đồng bọn làm đến còn rất thần bí a. Trần Ngọc Liên chỉ là cười cười, không có trả lời hắn, mà là nói, trương lão sư, ngươi tùy ý nhìn xem, nếu có nhìn chúng, ta trực tiếp cho ngươi giảm giá 20% ưu đãi. Nga Trương Khỏe Mạnh buồn cười nói, giảm giá 20% ưu đãi. Ta cho rằng ngươi sẽ nói miễn phí đưa tiền đâu. Trần Ngọc Liên buông tay, cười nói, ta nhưng thật ra tưởng miễn phí đưa ai nhưng gần nhất cửa hàng này phô không phải ta một người. Thứ hai sao, hôm nay trình diện bạn bè thân thích rất nhiều, ta thật đúng là không có phương tiện miễn phí đưa tiền đâu. Trương Khỏe Mạnh gật gật đầu cười nói, ha ha, nếu ta thật nhìn chúng nào bộ di động, xem ra chỉ có tiêu tiền mua. Mệnh ta tới phía trước cho rằng có thể được đến một bộ miễn phí di động đâu. Đương nhiên, Trương Khỏe Mạnh lời này khẳng định là vui lùa lời nói. Trần Ngọc Liên buông tay, cười nói, "Hảo đi, nếu ngươi thật muốn chúng ta cửa hàng miễn phí di động, chúng ta trong tiệm có rút thăm trúng thưởng hoạt động, kia nhìn xem vận khí của ngươi có thể hay không chịu đến." Nga, còn có rút thăm trúng thưởng hoạt động." Trương Khỏe Mạnh lập tức có hứng thú, "Ở đâu? Ta như thế nào không có nhìn đến?" "Ngươi cái này rút thăm trúng thưởng hoạt động, đến như thế nào rút thăm trúng thưởng?" Phần thường lại là chút cái gì a? Phần thường đều là di động, chỉ là giới vị không giống nhau di động. Chúng ta lộng 2.000 trương quát quát tạp, thiết chí giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, cập giải ba. Giải đặc biệt một người, giải nhất ba gã, giải nhì mười tên, giải tháng ba năm ba không danh. Trần Ngọc Liên giới thiệu nói. Nghe tới, này chúng thưởng sát suất còn rất cao a. Trương khỏe mạnh cười nói, những cái đó tiền thưởng đâu? Giải ba là 99 khối di động, giải nhì là 199 khối. Giải nhất là 599 khối, giải đặc biệt còn lại là 2.999 khối. Trương Khỏe Mạnh vừa nghe này đó phần thưởng, trong mắt tức khắc thả quang, hắn có hứng thú hỏi, "Như vậy quý trọng phần thưởng a, kia muốn như thế nào tham gia giúp thăm trúng thưởng hoạt động a?" Trần Ngọc Liên cười nói, "Phàm là ở cùng ngày mua sắm quá bổn tiệm sản phẩm, đều có thể tham dự giúp thăm trúng thưởng hoạt động. Này tương đương với mua một tặng một." Vận Khí tốt nói, "Này tặng phẩm có thể so chính phẩm quý trọng đáng giá đâu." Trương Khỏe Mạnh gật gật đầu nói, Liên hướng về phía cái này rút thăm trúng thưởng hoạt động, ta cũng muốn mua một bộ di động, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể lại đến một bộ. Đến lúc đó, lão bà của ta một bộ, ta một bộ, trước kia, ra cửa bên ngoài, trực tiếp gọi điện thoại liên hệ báo cho, nhiều phương tiện A. Trần Ngọc Liên gật đầu nói, xác thật là như thế này. Mặc nhẹ giọng nói qua, di động về sau lưu hành là tất nhiên phát triển xu thế. Chỉ là hiện tại di động là mới mẻ vật, thả giá cả lược quý một ít, rất nhiều người có hứng thú rồi lại ở bên cạnh quan vọng do dự hiện tại nếu nàng khai này di động cửa hàng nàng tự nhiên muốn cho di động chậm rãi ở cái này huyện thành lưu hành lên có lẽ về sau sẽ có đệ nhị ra di động cửa hàng đệ tam gia di động cửa hàng nhưng chỉ cần chúng ta chính mình di động cửa hàng đánh ra bài đi về sau đại gia mua di động tự nhiên sẽ nhận chuẩn chúng ta thẻ bài Trần ngọc liên còn rất bội phục mạc nhẹ giọng còn tuổi nhỏ liền có sâu như vậy thấy xa cập lâu giải tính toán này rút thăm trúng thưởng hoạt động cũng là nàng kiến nghị Giúp thăm trúng thưởng hoạt động, trên thực tế cũng là đẩy mạnh tiêu thụ xuống bãi. Hoạt động phần thưởng lực hấp dẫn, trực tiếp điều động người tiêu thụ mua sắm động lực. Thứ bậc một đám người tiêu thụ dùng quá này đó di động sau, biết rõ di động chỗ tốt sau, lại trực tiếp kéo nhóm thứ hai người tiêu thụ, như thế đi xuống. Cho nên, mặc nhẹ giọng làm Trần Ngọc Liên nhìn thẳng những cái đó có nhất định sức mua người trẻ tuổi, lấy bọn họ vì thị trường tiêu phí quân thể, dẫn dắt cái này di động thời thượng. Giúp thăm trúng thưởng hoạt động cũng không có ở tuyên truyền đơn thượng biểu hiện. Cho nên, đương những cái đó người trẻ tuổi vào tiệm khi, biết được có như vậy rút thăm chúng thưởng hoạt động khi, mỗi người đều nóng lòng muốn thử. Cái thứ nhất người trẻ tuổi mua được di động sau, cầm mua vé máy bay, hứng thú bừng bừng chạy đến rút thăm chúng thưởng hoạt động chỗ, vận khí thật đúng là không tồi, chịu chúng một cái giải ba. Haha, ha, ta chịu chúng. Người thanh niên này rất là cao hứng nói, ta mua 299 khối di động, thế nhưng chịu chúng 199 khối di động. Ta hiện tại hai cái di động, vừa vặn có thể đưa một cái cấp bạn gái, về sau, chúng ta tưởng đối phương, liền không cần viết thư, trực tiếp gọi điện thoại. Hắn quyết định, cái kia quý một chút di động đưa cho bạn gái, tiện nghi một chút, cho chính mình dùng. Người thanh niên này như vậy một gào, đại gia tâm thần tức khắc vừa động. Bọn họ nghĩ đến tuyên truyền đơn thượng một câu, có duyên ngàn giảm cơ quen biết, vô cơ đối diện bất tương phùng. Thật đúng là con mẹ nó chuẩn xác. Nếu nữ, nam, bàng hữu, hai người đều có di động. Về sau tưởng đối phương, căn bản không cần viết thư, hoặc trực tiếp chạy đi tìm người, mà trực tiếp dùng di động đánh cấp đối phương là được, không phải sao. ngẫm lại nhiều phương tiện A. Nghĩ vậy, rất nhiều người trẻ tuổi trong phút chốc, liền cảm thấy cho chính mình mua một bộ di động, lại đi rút thăm trúng thưởng. Có thể chịu chung được đến phần thưởng tốt nhất, nếu không có chịu chung, kia cùng lắm thì lại mua một bộ là được. Đương nhiên, rất nhiều người hoài nghi kia mua di động người trúng thưởng người là thác. Đối này, Trần Ngọc Liên cũng không có cách nào chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng đi. Nhìn đến trong tiệm náo nhiệt trường hợp, hỏa bạo sinh ý, Trần Ngọc Liên là thật sự rất là vui vẻ cao hứng. Nhưng tâm lý lại có chút nghi hoặc cùng lo lắng. Nghi hoặc chính là, đối diện ánh sáng mặt trời di động chủ tiệm Lưu Tiểu Huy cùng lao bản trường kiến quân như thế nào còn không có hành động. Chẳng lẽ bọn họ là từ bỏ? Nhưng này lại sao có thể? Lo lắng chính là, đương nhiên là nếu thực sự có người lại đây trong tiệm nháo sự đâu. Mặc nhẹ giọng nói đem việc này giao cho nàng, nhưng nàng lại sao có thể yên tâm đâu? Tiêu dù sao cũng là một cái hải tử a. Trần Ngọc Liên nghĩ nghĩ, liền tuyển nhận đem Tiêu lên tới hỗ trợ Lưu Tiểu Minh Tiêu lên tới. Trần tỷ, làm sao vậy? Lưu Tiểu Minh chạy tới hỏi. Trần Ngọc Liên hỏi, Tiểu Minh, ngươi biết Tiểu Nôn hiện tại ở nơi nào sao? Tiểu Nôn. Lưu Tiểu Minh biểu tình hơi có chút nghĩ hoặc, đầu hướng khắp nơi nhìn xung quanh, hỏi, Tiểu Nôn không có tới sao? Cửa hàng khai trương. Tiểu Nôn sao có thể không tới?" Trần Ngọc Liên hỏi, "Tiểu Nôn không có cùng các ngươi cùng nhau tới sao?" Trần Ngọc Liên nghe được Lưu Tiểu Minh cũng không biết mạc nhẹ giọng không có tới, trong lòng lộ bộ một chút, không khỏi lo lắng lên. Lưu Tiểu Minh lắc lắc đầu nói, "Không có tới. Vốn dĩ chúng ta là muốn cùng nhau tới, nhưng đi vào huyện thành sau, Tiểu Nôn nói nàng còn có chút việc, liền cùng chúng ta tách ra. Chúng ta còn tưởng rằng nàng thực mau liền sẽ hồi cửa hàng, nhưng hiện tại lại không có tới. Cái này gặp Trần Ngọc Liên lo lắng nói, Tiểu Nôn có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Trần Tỷ, ngươi yên tâm. Đừng nhìn Tiểu Nôn tuổi con nhỏ, nhưng lại là một cái rất có người có bản lĩnh. Lưu Tiểu Minh an ủi nàng nói, ngươi không cần lo lắng. Trần Ngọc Liên hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Lưu Tiểu Minh, ngay sau đó khẽ thở dài một hơi nói, Tiểu Minh, Tiểu Nôn liền tính lại có bản lĩnh, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một cái 5-6 tuổi hài tử a nàng ở huyện thành. Trời xa đất lạ, có thể đi nơi nào à? Nói tới đây. Nàng nhìn một chút cách đó không xa hỗ trợ Ngô đầy hứa hẹn cùng Ngô Kim Sơn hai người đối Lưu Tiểu Minh nói, Tiểu Minh, ngươi đem đẩy hứa hẹn cùng Kim Sơn hai người kêu lên tới, làm cho bọn họ cùng ngươi cùng đi tìm Tiểu Nôn. Lưu Tiểu Minh nghĩ nghĩ nói, hảo đi. Không phải bọn họ không ở trong tiệm hỗ trợ, tựa như Trần Tỷ theo như lời, mặc nhẹ giọng cho dù có bản lĩnh, nhưng nàng tuổi còn như vậy tiểu, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Ở một cái âm u ngõ nhỏ, bốn năm cái tuổi trẻ nam tử quỳ dạp trên mặt đất ngao ngao thẳng đều. Trong đó một cái mang xăm mình nam nhân, bối thượng bị một con chân nhỏ dấm lên. Mặc nhẹ dọng thổi thổi móng tay hôi, dưới chân dùng sức dấm dấm, nhàn nhạt hỏi, nói cho buồn, cô nãi nãi, các ngươi tính toán đi thời đại di động trong tiệm như thế nào nháo sự a chương 88 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Nô đầy hứa hẹn ba người biết mạc nhẹ dọng một người đi bên ngoài, tuy biết mạc nhẹ dọng có bản lĩnh, nhưng Trần Tỷ nói đúng, nàng rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, cho nên... Trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Tiểu ngôn lúc này sẽ đi nơi nào a? Lưu Tiểu Minh nghi hoặc hỏi. Chúng ta trước cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nô Kim Sơn nói. Hiện tại có di động chính là phương tiện, bọn họ vài người, chỉ cần một tìm đối phương, liền không cần đi tìm người, trực tiếp rút một chút di động là được. Lưu Tiểu Minh một phách đầu, cười nói, đối Nga. Chúng ta hiện tại đều có di động, dùng di động liên lạc nhiều phương tiện A. Dứt lời, liền từ trong túi móc di động ra, cẩn thận cầm. Sau đó gọi mấy cái con số sau, Di Động liền chuyển đến từng đợt đô đô thanh âm. Một lát sau, Di Động bị chuyển được, Lưu Tiểu Minh lập tức hỏi, Tiểu Ngôn, ngươi hiện tại ở nơi nào, hôm nay Di Động cửa hàng khai trương, Trần Tỷ không có nhìn đến ngươi người, trong lòng có chút lo lắng, làm chúng ta tới tìm ngươi. Nga, Hảo Hảo, chúng ta hiện tại liền tới tìm ngươi. Lưu Tiểu Minh rất là cao hứng buông Di Động, sau đó liền cùng Ngô đầy hứa hẹn hai người nói, Tiểu Ngôn nói. Nàng ở giải phóng phố 23 hào ngõi nhỏ một cây cây đa lớn mặt sau. Nô Kim Sơn nghe được địa chỉ, tóc mày, lược có nghi hoặc nói, cái này địa phương rất là hẻo lánh, tiểu nôn chạy đến nơi đó đi làm gì à? Nô đầy hứa hẹn nói, mặc kệ là làm gì, chúng ta hiện tại liền chạy tới nơi. Đúng vậy, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Lưu Tiểu Minh gật đầu nói, chờ ba người lúc chạy tới, tức khắc có chút kinh lăng cùng trận tròn mắt. Cái này trường hợp vì sao như thế quen thuộc à? Có thể không quen thuộc sao? Lúc trước bọn họ huynh đệ ba người nhất thời nổi lên tham nghiệm, liền đi theo Mạc Nhẹ giọng, tính toán đánh cướp nàng. Đánh cướp không thành công, lại bị nàng đánh ngã xuống đất, bọn họ đều đau hoa hoa kêu to, Mạc Nhẹ giọng một chân đạp lên ngô đầy hứa hẹn bối thượng. Hiện tại cái này trường hợp, chính là cái dạng này. Chỉ là thay đổi một cái đối tượng mà thôi. Lúc này, nằm trên mặt đất nam nhân, đều là cao to nam nhân, đặc biệt là bị Mạc Nhẹ giọng đạp lên bối thượng nam nhân, nhìn là thô trắng, hổ eo hùng bối, một cái lớn như vậy nam nhân Nhậm là bị một cái vài tuổi hài tử đạp lên trên mặt đất, khởi không tới. Ngắm lại cái này hình ảnh, liền cảm thấy có chút mất mặt ta. Lô đầy hứa hẹn ba người sau lưng lạnh lạnh, cũng may lúc ấy, bọn họ mất mặt trường hợp, trừ bỏ bọn họ ở đây bốn người, không có người thấy. Hiện tại những người này đâu? Thiếu ngôn, người không sao chứ? Ba người chạy tới, rất là quan tâm hỏi, trong mắt đối mạc nhẹ giọng dưới chân nam tử lộ ra một ít đồng tình chi sắc. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Nô Kim Sơn quét một chút nằm trên mặt đất bốn cái nam nhân, nghi hoặc hỏi, tiểu nôn, đây là có chuyện gì à? Mặc nhẹ giọng không có trực tiếp trả lời, chỉ là đối dẫm lên nam nhân nói nói, ta hiện tại buông ra ngươi, ngươi an ổn một chút, ta không làm ngươi rời đi, ngươi liền không thể rời đi, nếu không, vậy đừng trách ta không khách khí. Lưu ca gật đầu nói, ân, ân. Trong lòng lại cảm thấy quả thực mất mặt ném về đến nhà. Bọn họ bốn cái đại nam nhân thế nhưng đánh không lại một cái vài tuổi hài tử cũng liền thôi. Hắn bị người đạp lên trên chân trường hợp, làm hắn các huynh đệ chính mắt nhìn thấy không nói, còn làm mấy cái người ngoài thấy. Về sau, hắn ở các huynh đệ trước mặt có gì vi vọng. Nhưng hiện tại liền tính lại mất mặt, hắn đối đứa nhỏ này không dám dễ dàng phản kháng. Đứa nhỏ này quả thực là yêu người ta. Thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ mau, lại còn có sẽ dùng xảo kính. Bọn họ huynh đệ mấy cái căn bản là không có phản ứng lại đây, đã bị đánh ngã. Có lẽ thấy được hắn năng kham, nô đầy hứa hẹn lộ ra đồng tình chi sắc ga Vị này đại ca, ngươi là nào đắc tội nhà của chúng ta vị này cô nại nại a Hiện tại các ngươi như vậy cũng không cần cảm thấy mất mặt, nếu bị nàng đánh tới bên ngoài người nhiều địa phương, kia mới thật sự cảm thấy mất mặt. Liêu ca sau khi nghe xong, quả thực khóc không ra nước mắt. Thiếu nôn, đây là có chuyện gì a Nô Kim Sơn lại hỏi. Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt quét một chút những người này, nhẹ nhàng bâng vừa nói, những người này muốn đi chúng ta di động cửa hàng náo sự, bị ta phát hiện, liền đem bọn họ cấp giáo hấn một chút. Lưu Tiểu Minh lập tức đối bọn họ lộ ra đồng tình nói, anh em mấy cái là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng muốn đi chúng ta tân khai di động cửa hàng náo sự. Lưu ca đoàn người. Thật là thấy quỷ. Nhóm người này Tiểu Thí Hải, rốt cuộc là cái gì địa vị A? Rõ ràng hắn nghe nói, này tân khai di động cửa hàng, là nguyên lai like ở ánh sáng mặt trời thượng quá ban một nữ nhân khai, không hề thân phận bối cảnh. Trương Lão Bản tìm tới bọn họ, cho bọn họ thù lao, bọn họ đương nhiên muốn chuyên nghiệp một ít. Không nghĩ tới thế nhưng tái lớn như vậy một cái té ngã. Càng làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là, làm cho bọn họ huynh đệ tái té ngã người, thế nhưng sẽ là một cái hài tử. Liệu ca thanh đỏ mắt xứng mặt, xem ra liền lớn lên có chút hung thần ác sát mặt, hiện tại trở nên càng thêm khó coi. Hắn nghẹn ra một câu, nay cửa hàng không phải Trần Ngọc Liên kia đàn bà khai sao. Bọn họ tuy là một ít tên quân đồ, chính là lại là một cái rất có ánh mắt chủ. Ở nháo sự phía trước, đều sẽ đem nháo sự đối tượng cấp điều tra rõ ràng để ngừa đắc tội không nên đắc tội người. Lưu Tiểu Huy mang lên Trương Triều Dương tìm tới bọn họ, tiếp được này bút sinh y sau, hắn chính là có điều tra cái kia Trần Ngọc Liên, xác thật có chút nhân mạch quan hệ, chính là đối lập ở cái này huyện thành Trương Triều Dương tới nói, lại tiểu đến nhiều. Lưu Ca chính là nói, hắn dẫn người đi nháo sự, nhưng nháo sự lúc sau một chút sự tình, cần thiết xử lý sạch sẽ, nếu không, kia cũng liền không trách hắn khách khí. Hắn có thể cái này huyện thành hôn thượng một chút tên tuổi, tự nhiên có nhất định bối cảnh, nếu không đã sớm bị người chảo đi vào. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, còn không có bắt đầu nháo sự, liền tái lớn như vậy té ngã, thật là người cầm ăn hoàng liên. Lưu Ca nhìn về phía nô đầy hứa hẹn vài người nói, Tiêu cửa hàng không phải Trần Ngọc Liên cửa hàng sao? Ân, nói như thế nào đâu, là Trần Tỷ cửa hàng, cũng là Tiểu Nôn cửa hàng. Nô Kim Sơn chỉ chỉ mạc nhẹ giọng tiếp tục nói, nhà ta Tiểu Nôn nhìn chúng Trần Tỷ năng lực, liền trực tiếp ở huyện thành khai di động cửa hàng, làm Trần Tỷ đương cửa hàng trưởng, cho nàng một ít cổ phần. Cửa hàng sở hữu công việc, đều giao cho Trần Tỷ. Lưu ca, con mẹ nó, đây đều là chuyện gì a? Đương nhiên, hắn chỉ là không nghĩ tới, Trần Ngọc liên hợp tác đồng bọn, vũ lực giá trị như vậy cao, hơn nữa có tiền. Chỉ là, vừa ra tay liền mấy chục vạn khai cửa hàng hai tử, trong nhà khẳng định có tiền. Có tiền người, kêu nhất định có bối cảnh. Xem ra bọn họ là chọc tới không nên dây vào người. Lưu ca rất là thức thời lập tức nói, là ta có mắt không thấy thái sơn không có nhận thức vài vị. Yên tâm, về sau, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi các người kia ra di động cửa hàng náo sự. Tương phản, về sau kia ra di động cửa hàng, liền về chúng ta huynh đệ mấy cái chăm sóc, về sau ai dám đi trong tiệm náo sự, hỏi đến chúng ta huynh đệ mấy cái thử xem. Lưu ca kia mấy cái huynh đệ lục tục đứng lên, có người che miệng che lại cánh tay, có người che đôi mắt che lại chân, đều là tê nha nhất miệng, khuôn mặt dữ tợn có vẻ thống khổ không thôi. Nghe được đại ca nói, Mỗi người đều rất là thức vụ gật đầu nói, đúng vậy, đối, ai muốn đi kia trong tiệm nháo sự, trước hỏi đến một chút chúng ta huynh đệ mấy cái thử xem. Mặc nhẹ giọng hơi vừa lòng gật đầu nói, ừ, không tồi. Kia về sau, ta đây ra kia ra di động cửa hàng, liền giao cho các ngươi chăm sóc. Lưu ca, đứa nhỏ này thật đúng là sẽ thuận côn nhi bò. Lưu ca liệt miệng ngượng ngùng cười đáp, hảo, hảo, ngươi yên tâm, chúng ta huynh đệ mấy cái nhất định chăm sóc tốt. Bọn họ thật là sợ cái này tiểu cô nai nai bọn họ vốn định đi trong tiệm náo sự, ai ngờ cái này tiểu cô nãi mãi trực tiếp ở nửa đường thượng ngăn lại bọn họ. dơ lên nàng ngày đó thật sự gương mặt tươi cười hỏi đại ca ca, các ngươi có phải hay không đi thời đại di động cửa hàng a? lưu ca mấy tên côn đồ tuy là lăn lộn một ít đối hải tử nhưng không hỗn, sẽ không đối hải tử tùy ý đánh chửi. tiểu cô nương, chúng ta là muốn đi thời đại di động cửa hàng. lưu ca hổ mặt thanh âm lược đại đạo, ngươi ở chỗ này làm gì? chạy nhanh tránh ra. mặc nhẹ giọng rất là đơn thuần nói ta biết các vị đại ca ca đi trong tiệm làm gì, các ngươi là muốn đi thời đại di động cửa hàng náo sự, đúng hay không? Lưu ca mấy người sau khi nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra một ít kinh ngạc biểu tình. Ngay sau đó Lưu ca nghiêm túc nói, tiểu cô nương, người nghĩ sai rồi. Về sau, ca ca mấy cái có chuyện, liền không nói chuyện với ngươi nữa. Trong lòng lại kỳ quái, bọn họ muốn đi thời đại di động cửa hàng náo sự, chỉ có bọn họ huynh đệ mấy cái, cặp trương triều dương cùng Lưu tiểu huy mấy cái biết, đứa nhỏ này là nào biết đâu rằng. Mạc Nhẹ giọng cười nói, "Các vị đại ca, ca, ta thúc thúc có chuyện tìm ngươi." "Ngươi thúc thúc?" Lưu Ca nghi hoặc hỏi, "Ngươi thúc thúc là ai a?" "Ta thúc thúc là Trương Triều Dương a." Mạc Nhẹ giọng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, không hề trột dạ tiếp tục nói, "Các ngươi muốn đi kia ra Tân Khai Di động cửa hàng náo sự, chính là hắn nói cho ta." Lưu Ca lập tức nhăn mày đầu, hắn tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Mạc Nhẹ giọng, hỏi, "Trương Triều Dương thật là ngươi thúc thúc?" "Đương nhiên đúng vậy." mặc Nhẹ giọng gật đầu nói, Nếu hắn không phải ta thúc thúc, ngươi nói ta một cái hài tử như thế nào biết các ngươi đại nhân sự tình, dù sao cũng phải có người nói cho ta, có phải hay không? Lưu ca nghĩ nghĩ gật đầu nói, nói được nhưng thật ra, nếu chúng ta ca mấy cái nói cho ngươi, đó chính là Lưu Tiểu Huy kia Tiểu Tử hoặc là Trương Triều Dương chính mình nói cho ngươi. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi nói ngươi thúc thúc tìm chúng ta, hắn tìm chúng ta có chuyện gì sao? Trương Triều Dương là cố chủ, hắn tới tìm đương nhiên phải cho mặt mũi. Mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, ta không biết. Hắn không vương càng ra mặt tìm các ngươi, khiến cho ta tới tìm các ngươi, sau đó mang các ngươi qua đi. Lưu Ca nghĩ nghĩ nói, tiến hành đi, ngươi dẫn chúng ta đi tìm người thúc thúc đi. Sau đó, Mặc nhẹ giọng mang theo bọn họ, càng đi càng thiên, càng đi càng thiên. Rốt cuộc đưa tới một cây cây đa lớn hạ khi, Lưu Ca nhìn về phía bốn phía, đầy bụng hồng nghi, hắn hỏi, tiểu cô nương, ngươi thúc thúc ở nơi nào a? Mặc nhẹ giọng quay đầu. Lộ ra trắng tinh hàm răng, đối với bọn họ cao thâm khó đoán cười cười nói, ta thúc thúc đương nhiên ở chỗ này chờ các ngươi. lưu ca nhìn đứa nhỏ này tươi cười, không biết như thế nào, sau lưng có chút lạnh cả người, hắn tưởng ảo giác. Hắn nhìn về phía bốn phía, nghi hoặc hỏi, ở chỗ này, như thế nào không thấy được người khác ca? ân không thấy được người khác là được rồi. Mặc nhẹ dọng thần sắc trợ tắt trong miệng mắng, trương triều dương cái kia tướng ngũ đoản cũng xứng khi ta thúc thúc. lưu ca! Đứa nhỏ này biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh. Nhưng lúc này, hắn cũng phản ứng lại đây, bọn họ đây là bị người đã lừa gạt tới, sắc mặt tức khắc trở nên có chút không tốt. Hắn biểu tình trở nên nghiêm túc nói, tiểu cô nương, mặc kệ là ai kêu ngươi lại đây đem chúng ta lừa đến nơi đây tới, ngươi tốt nhất đem người cấp kêu lên tới. Ở toàn bộ phong thành huyện, còn không có người dám chơi ta lưu đại thành. Mặc nhẹ giọng cong cong môi, cười nói, muốn ta đem sau lưng người gọi tới cũng đúng, các ngươi đầu tiên đánh với ta một trận đánh thằng ta, ta liền giúp các ngươi gọi người, như thế nào? Nghe được mạc nhẹ giọng nói, bốn cái nam nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười ha ha. Tiểu muội muội, về nhà đi chơi đi. Chúng ta mấy cái đại ca ca nhưng không có thời gian bồi người chơi. Đúng vậy, làm chúng ta mấy cái đại nam nhân đánh nhau với ngươi? Là ta nghe lầm, vẫn là ngươi nói sai rồi. Muốn đánh ngươi như vậy một cái hài tử, chỉ cần động động ngón tay là được, này còn cần đánh nhau sao? Tiểu cô nương. Mặc kệ là ai kêu ngươi tới, nhưng là phiền phái ngươi chuyển cáo một chút người sau lưng ngươi, không cần ở mặt trái đương rùa đen rút đầu, làm ngươi một cái vài tuổi tiểu cô nương ra mặt, kia quá mất mặt. Mặc nhẹ giọng cười lạnh một tiếng nói, mất mặt không mất mặt, chúng ta đánh quá một hồi liền thấy thật trương. Lưu ca chờ mấy cái đại nam nhân, căn bản không có khả năng cùng một cái hài tử đánh nhau, cho nên đương nhiên cũng không có đem nàng lời nói thật sự. Lưu ca biểu tình nghiêm túc nói, tiểu cô nương, chúng ta có việc muốn làm không có thời gian tại đây cùng ngươi hồ nháo chúng ta đi Lưu Ca mấy người đang muốn xoay người rời đi khi Mặc nhẹ giọng thanh âm sâu kín nói nếu các ngươi không động thủ kia chỉ có ta động thủ trước dứt lời nàng căn bản là không có lại cho bọn hắn bất luận cái gì phản ứng lại đây thân ảnh nhón lên trên mặt đất liền nằm vài người duy nhất đứng người là Lưu Ca Mặc nhẹ giọng còn không có đối hắn động thủ Lưu Ca đâu còn lại là kinh ngạc đến ngây người nhìn nằm trên mặt đất một chúng huynh đệ sau đó Không thể tưởng tượng nhìn về phía mạc nhẹ giọng đôi mắt chừng đến đại đại, há to miệng có thể nuốt vào một cái trứng gà. Thật lâu sau, hắn mới tìm được chính mình thanh âm, không thể tin tưởng nói, này, sao có thể? Cảm giác quá không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí đều hoài nghi động thủ chính là cái này không chút nào thu hút chỉ có vài tuổi hài từ sao Mạc nhẹ giọng vỗ vô tay, còn lại là đối hắn ha hả cười hai tiếng sau, ngay sau đó, một cái tiểu nắm tay, một con cẳng chân nhi. Liền đem người này cao mã đại lưu ca đánh ngã xuống đất. Ở lưu ca bị đánh hạ sau, muốn lên khi, nàng một chân liền đạp lên hắn bối thượng, cười lạnh nói, "Lúc này biết buồn cô nãi mãi không có cùng các ngươi nói giỡn đi." Lưu ca đám người. Theo sau, mặc nhẹ giọng lại hỏi, "Nói cho buồn cô nãi mãi, các ngươi tính toán đi thời đại di động trong tiệm như thế nào nháo sự a?" "Đừng gạt người nga, các ngươi vừa nói sau, ta liền biết các ngươi có hay không nói dối nga." Lưu ca đám người. "Này nơi nào là cái hài tử?" Rõ ràng là cái yêu nghiệt. Lưu ca bị đạp lên trên mặt đất, thở dốc hỏi, tiểu cô nãi nãi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào à? Chúng ta nhận được cố chủ sinh ý, tự nhiên sẽ không bán đứng cố chủ. Mặc nhẹ giọng gật gật đầu nói, ân, có cốt khí. Bất quá, các ngươi đi thời đại di động cửa hàng náo sự, chính là trọng tới ta. Các ngươi không cho ta một cái vừa lòng công đạo nói, hôm nay các ngươi chỉ sợ rất khó đi ra nơi này nga. Lưu ca đám người. chương 89 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương Chỉ là làm lưu ca thực không rõ chính là Cái này tiểu cô nương là như thế nào biết bọn họ muốn đi trong tiệm náo sự Thế nhưng còn riêng ở nửa đường tử ngăn lại bọn họ Việc này tựa hồ biết đến người không nhiều lắm đi trừ bỏ bọn họ huynh đệ mấy cái Cũng liền lưu tiểu huy cùng cái kia trương triều dương Chính là bọn họ cũng không phải ngu xuân a Như vậy không quang minh sự tình Còn muốn tiết lộ đi ra ngoài Không đúng Việc này đến là như thế nào làm đứa nhỏ này biết đến. Mạc nhẹ giọng liếc hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, theo sau nàng hỏi, ngươi nhất định rất là nghi hoặc ta là như thế nào biết chuyện này đi. Lưu ca gật gật đầu nói, ơn, ta xác thật rất tưởng biết. Vốn dĩ ta là không nghĩ nói cho ngươi. Mạc nhẹ giọng cười nói, bất quá, ngươi nếu như vậy muốn biết, ta liền nói cho ngươi một chút hảo. Là Lưu Tiểu Huy, ngươi nhận thức đi. Lưu ca sử sốt, cái gì, Lưu Tiểu Huy? Đúng vậy. Chính là Lưu Tiểu Huy. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói. Lưu ca ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn nghi hoặc hỏi. Không đúng à Lưu Tiểu Huy hắn vô duyên vô cớ, như thế nào đột nhiên nói cho người cái này. Hắn đối mạc nhẹ giọng nói vẫn là không quá tin tưởng. Rốt cuộc, mạc nhẹ giọng thân thủ hảo, kia ra cửa hàng lại nàng khai. Hắn căn bản không dám xem thường mạc nhẹ giọng. Mạc nhẹ giọng rơ rơ lên khỏe miệng, nói, hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ta cái này ai nhưng ngươi biết. Có tiền có có thể xử quỷ đẩy ma à ta chỉ là cho hắn một ít tiền, hắn liền rất là sảng khoái liền đem sự tình nói cho ta. Lúc ấy, nói cho ta khi, hắn còn mắng to trương triều dương láo bản, là một cái sợ lao bà tung trứng, còn mắng các ngươi là ngu xuẩn tới. Lưu ca sắc mặt trầm xuống, hắn thật là nói như vậy. Hắn vẫn là không quá tin tưởng mạc nhẹ giọng nói. ân hắn liền nói như vậy. Mạc nhẹ giọng gật đầu, tiếp tục nghiêm trang nói, hắn nói ngươi. Mỗi ngày liền biết mang vài người ở đầu đường thượng chơi bi phong, lần này trương lão bản cùng các ngươi làm giao dịch tiền, hắn nuốt đi một nửa. Kết quả, hai bên người đều đối hắn cực kỳ tín nhiệm. Này không phải xuẩn chứng là cái gì. Lưu Tiểu Huy đó chính là một cái tiểu nhân, ở hắn trên đầu bắt nước bẩn, mặc nhẹ giọng không chút nào trột dạng. Lưu ca nghiến răng nghiến lợi nói, hảo ngươi cái Lưu Tiểu Huy. Bên này nói cho bọn họ giới thiệu sinh ý, bên kia lại nói hắn nói bậy, tiệt hắn tiền tài. Thật là một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Lưu ca lại lần nữa mắng, nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi, hắn như thế nào sẽ tìm ngươi? Này rõ ràng không rất hợp a, Liên hắn cũng không biết thời đại di động cửa hàng sau lưng một cái khác láo bản, Lưu tiểu huy càng không thể biết. Cái kia ngu xuẩn cũng chỉ biết, kia ra di động điểm liền Trần Ngọc liên khai, cho nên, hắn liền gấp không chờ nổi muốn cấp Trần Ngọc Liên một cái giao hấn, thuận tiện giúp Trương Triều Dương đem cái kia cửa hàng cấp làm xuống dưới. Lần này ngươi nhưng thật ra hoan hắn. Mặc nhẹ giọng đúng sự thật nói, không phải hắn tìm ta, mà là ta tìm hắn. Hắn cùng Trương Triều Dương ở tới tìm các ngươi trên đường, trong lúc vô ý bị ta nghe thấy được. Xong việc, ta liền lấy tiền thu mua hắn, sau đó, hắn liền đem chuyện gì biểu tình đều cấp phun không còn một mảnh. Cái này vương bắt đảng. lưu ca nghiến răng nghiến lợi mắng to nói, đừng làm ta tìm được hắn, tìm được hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hại hắn ăn lớn như vậy đau khổ không nói, còn ném lớn như vậy mặt. Cái này mặt mũi. Cần thiết ở Lưu Tiểu Huy nơi đó nhặt lên tới, bằng không, về sau, hắn còn có cái gì thể diện dẫn dắt này đó huynh đệ a, về sau lại có cái gì sinh ý tới cửa a, Đem sự tình đẩy cho Lưu Tiểu Huy không chút nào trột dạ mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, ngươi muốn tìm hắn tính toán sổ sách như thế nào tính ta mặc kệ. Bất quá, trước mắt nhưng thật ra có sự tình cho các ngươi làm. Lưu ca mấy cái huynh đệ vừa nghe, tức khác có chút không do nguyên do, có chút ngây ngốc nhìn mạc nhẹ giọng. Cái? Sự tình gì? Lưu ca đối mặt Mạc nhẹ giọng khi, trong lòng không biết như thế nào có chút nút nhát, nói chuyện đều trở nên có chút nói lắp. Hắn đột nhiên có cổ không tốt lắm dự cảm. Giây tiếp theo, quả nhiên. Đương nhiên này đây một thân chi thân, còn chỉ một thân chi đạo. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, tiêu Trương triều dương làm thương nhân, sử dụng một ít thủ đoạn không gì đáng trách. Nhưng lại sử dụng như vậy đê tiện vô sỉ thủ đoạn, lại thật quá đáng. Ta sao có thể nhậm người như thế khi dễ? Đương nhiên muốn khi dễ đi trở về. Lưu ca đám người, quả nhiên là cái không dễ trọc chủ a. Bất quá, nghe nói có tiền người, giống nhau đều thực ngạo khí. Người khác làm cho bọn họ có hại, đương nhiên muốn còn đi trở về. Nô đầy hứa hẹn ba người, tiểu nôn hảo khí phát ra. Nô Kim Sơn hơi có chút nghi ngờ nói, tiểu nôn, kia Trương Triều Dương ở huyện thành có nhất định thế lực. Nếu chúng ta liền như vậy khi dễ trở về, kia hắn lại tìm trong tiệm phiền toái đâu. Mặc nhẹ dọng lại nhàn nhạt hỏi ngược lại, ai cho hắn biết là chúng ta làm người khi dễ trở về đúng không, Lưu Ca. Ánh mắt sắc bén mang theo cao thâm khó đoán nhìn về phía Lưu Ca. Lưu Ca một cái giật mình, bị như vậy một cái hỏi lại, lập tức phản ứng lại đây, nhanh chóng gật đầu nói, đúng vậy, đối, chúng ta yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho hắn biết. Mặc nhẹ giọng gật đầu nói, ân, thức thời vì Tuấn Kiệt sao? Lưu Ca, quả nhiên là làm đại sự người. Các ngươi yên tâm, trương triều dương cho các ngươi thủ lao, ta sẽ gấp đôi cho các ngươi. Lưu Ca đám người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đau đớn trên người cũng không đau. Có tiền A, hảo thuyết. Chương triều dương cho các ngươi thủ lao là nhiều ít. Mạc nhẹ giọng hỏi. Hai ngàn. Lưu ca nói, bất quá, hắn trước phó tiền đặt cọp một ngàn. Sự thành sau, hắn lại cấp một ngàn. Nga. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, kia như vậy đi, ta cho các ngươi một vạn. Cái gì? Lưu ca phía sau vài người huynh đệ nghe thấy cái này con số, tức khắc kinh hô lên. Một vạn gối, này tiền cũng quá nhiều. Bọn họ tiếp nhiều như vậy sinh ý, đại bộ phận đều là một ngàn lượng ngàn, năm nghìn trở lên có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói thượng vạn. Lưu ca lại ngưng ngưng thần tình, biết này một vạn đồng tiền chỉ sợ không tốt lắm lấy. Hắn hỏi, vậy ngươi tưởng chúng ta làm cái gì? Ai ngờ, mặc nhẹ giọng lại lắc lắc đầu nói, không a này tiền chính là cho các ngươi giáo huấn trương triều dương thù lao. Đương nhiên, ta thời đại di động cửa hàng, về sau yêu cầu các ngươi chăm sóc một chút mà thôi. Nghe thấy cái này... Lưu ca đám người tức khắc buông một ít tâm tới, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, không phải làm cho bọn họ đi giết người phóng hỏa. Bọn họ tuy là một ít tên quân đồ, làm ra một ít thượng không được mặt bản thượng sự tình, trái pháp luật sự xác thật làm không ít, nhưng lại căn bản không có lá gan đi giết người phóng hỏa. Bởi vì bọn họ cũng biết rõ, một khi làm những việc này, khả năng cả đời liền phải ngốc tại bên trong, hủy diệt chính mình cả đời, căn bản hồi không được đầu. Bọn họ là hôn chướng một ít. Khá vậy bất trí với hôn trường đến mất đi lý trí. Lưu ca cười nói, Kế hành, việc này liền ôm đồm ở chúng ta huynh đệ mấy cái trên người. Về sau, thời đại thông tin di động cửa hàng liền giao cho ca mấy cái chiếu cố. Mặc nhẹ giọng gật gật đầu, chỉ cần các ngươi làm tốt lắm, về sau còn có rất nhiều một vạn. Liêu ca đám người lại là cả kinh. Còn có đến là một vạn. Đứa nhỏ này nhiều có tiền A. Cũng đúng vậy. Nếu không có tiền, lớn như vậy di động cửa hàng nói như thế nào khai liền khai đâu. Lưu ca không biết mặc nhẹ giọng về sau còn sẽ làm bọn họ làm chuyện gì, chỉ phải căng ra đầu hỏi, tiểu cô nãi nãi, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ mỗi ngày làm chúng ta đi nhà khác cửa hàng nháo sự đi? Bằng không nơi nào nhẹ nhàng như vậy phải đến một vạn a. Mặc nhẹ giọng liếc hắn liếc mắt một cái, lại phiên một chút xem thường, tức giận nói, ngươi đang nói cái gì đâu? Chỉ cần người khác không tìm ta phiền thoái, ta sao có thể sẽ chủ động đi tìm phiền thoái? Vậy ngươi hôm nay thiên một vạn là? Lưu ca cảm thấy vẫn là muốn hỏi rõ ràng một ít. Mạc nhẹ giọng nói, các ngươi chăm sóc này cửa hàng, tổng muốn một cái đứng đắn lý do đi. Rốt cuộc các ngươi chính là lưu manh, nếu các ngươi mỗi ngày ở ta cửa hàng lắc lư, về sau ai khai ở ta trong tiệm mua di động làm buôn bán. Nô đầy hứa hẹn ba người cũng không rõ mạc nhẹ giọng lại muốn làm gì, đều chừng lớn đôi mắt tò mò nhìn về phía nàng. Mạc nhẹ giọng đúng vai, nói, lại nói như thế nào? chúng ta di động cửa hàng bán đến chính là Sa Hoa Hóa, thả là duy nhị một nhà, giống Hoàng Kim Châu đáo giống nhau, kia quá chói mắt. cho nên yêu cầu mỗi ngày đều có nhân viên nhìn. Lưu Ca lập tức minh bạch mạc nhẹ giọng lời nói ý tứ, ý của ngươi là bảo tiêu. bảo tiêu, mặc nhẹ giọng đánh giá hạ Lưu Ca đám người, mặt lộ vẻ một chút khinh thường, nàng nhàn nhạt nói, liền các ngươi còn bảo tiêu. bất quá các ngươi dựa thu bảo hộ phí, cũng coi như là bảo tiêu một loại đi. Lưu Ca mấy cái sắc mặt lập tức đỏ. Bọn họ có từng nghe không ra mạc nhẹ giọng lời nói châm chọc nhưng bọn họ vô pháp phản bác, cho nên từng trương mặt bị nghẹn đỏ bạch, trắng lại hồng. Là bảo an. Mạc nhẹ giọng lập tức đứng đắn nói, về sau, ta cửa hàng nhưng không ngừng di động cửa hàng này một nhà, còn có siêu thì ai chờ một ít cửa hàng, cho nên, cần thiết yêu cầu một cái chính quy con đường bảo hộ này đó cửa hàng cùng nhân viên cửa hàng an toàn. Các người cảm thấy lấy lưu manh thu bảo hộ phí danh nghĩa đi chăm sóc này đó cửa hàng, dễ nghe sao? Đương nhiên không dễ nghe. Nô đầy hứa hẹn dành trước trả lời nói. Này con không phải là. Cho nên, ta tính toán tổ chức một con đội bảo an ngũ. Mặc nhẹ giọng thanh âm nhẹ đạm mà nghiêm túc nói. Ha! Nô đầy hứa hẹn ba người tức khắc lốc. Liên như vậy mấy cái lưu manh thành lập một chi đội bảo an ngũ. Này ngẫm lại liền cảm thấy có chút không hiện thực a, Đây là làm này đó lão lưu manh cải tà quy chính a, Lưu ca mấy người cũng là có chút nốc, Cho nên... Bọn họ này đó tên côn đồ muốn hôn thành bảo an. Đến nỗi nguyện ý hay không đương bảo an, nói thật ra, này trong lòng cũng nói không hảo a Rốt cuộc, bọn họ sở dĩ đương lưu manh, chính là quá lười lại muốn tự do, không nghĩ tìm đứng đắn công tác. Hơn nữa mỗi ngày ở đầu đường thượng lắc lư, hôm nay cửa hàng này phô muốn một chút bảo hộ phí, ngày mai thượng kia ra muốn một chút bảo hộ phí, mà những người này không phản kháng thả đại sự hóa tiểu nhân thái độ, làm cho bọn họ cảm thấy rất là uy phong. Nhưng làm cho bọn họ đương bảo an, mỗi ngày ở một chỗ nốc này trong lòng tổng không dễ chịu a Bảo an, tiểu cô nãi nãi, này lưu ca muốn cự tuyệt. Như thế nào, không muốn a Mặc nhẹ giọng nhướng nhướng mày, một tháng năm sáu trăm khối, các ngươi không muốn. Còn có vừa rồi ta cũng nói, hôm nay ta có thể cho các ngươi một vạn, lần sau cũng đồng dạng cũng có thể cho các ngươi một vạn. Nay tổng so các ngươi một nhà cửa hàng một nhà cửa hàng bảo hộ phí tới tiền mau đi. Lại nói, Này tiền vẫn là chính mình chính quy con đường chính mình nỗ lực được đến, hoa lên, không phải so với kia chút bảo hộ phí lo lắng để phòng tiền, càng thêm yên tâm thoải mái sao. Mặc nhẹ giọng muốn thành lập đội bảo an cũng là cùng nhau hứng khởi. Bởi vì lưu ca những người này cho nàng đề ra một cái tỉnh. Di động của nàng cửa hàng đột nhiên rơi xuống huyện thành, thả lập tức thành toàn huyện thành lớn nhất di động cửa hàng, đã chói mắt. Liên tính hôm nay không lưu ca đám người nháo sự, kia về sau nói không chừng còn có ly ca, ca gì đó. Nếu nàng bản nhân ở huyện thành còn tốt một chút, nàng có thể tự mình đem này đó nháo sự người ngăn lại. Chính là, nàng bản nhân thỉnh thoảng thường ở huyện thành. Nước xa không cứu được lửa gần, cho nên, cần thiết thành lập một chi đội bảo an. Nàng sở dĩ nhìn chúng lưu ca đám người, là bởi vì những người này ở cái này huyện thành lưu manh một hàng chung còn hôn có điểm vi vọng, có bọn họ đương chướng ngại vật, những cái đó ly ca trương ca những cái đó cái gì muốn lại đây nháo sự người, khẳng định đến suy xét rõ ràng. Như vậy liền cho nàng tiết kiệm được không ít phiền thoái. Lưu ca đối với mạc nhẹ giọng cách nói vẫn là có chút tâm động. Rốt cuộc, có thể đứng đắn lấy tiền, ai nguyện ý tưởng thể hiện lấy những cái đó che lại lương tâm tiền. Lưu ca nghĩ nghĩ nói, tiểu cô nãi nãi, việc này làm chúng ta huynh đệ mấy cái trở về thương lượng một chút, có thể chứ. Mạc nhẹ giọng không có bức bách bọn họ lập tức làm ra quyết định, gật đầu nói, hành, các ngươi trở về suy xét rõ ràng. Chờ có quyết định sau. Các ngươi liền đi thời đại di động cửa hàng nói cho Trần Tỷ một tiếng. Hảo, chúng ta đã biết. Lưu ca cũng sảng khoái ứng hạ. Mặc nhẹ giọng ngay sau đó vây vây tay nói, được rồi, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi thôi. Lưu ca đám người. Lưu ca đám người rời đi sau, nô đầy hứa hẹn ba người có chút không rõ. Nô Kim Sơn hỏi, tiểu nôn, ngươi vì cái gì muốn cho này đó lưu manh đương bảo an. Nếu khách hàng nhìn đến này đó hung thần ác sát người ở trong tiệm đi tới đi lui, còn dám vào tiệm sao mặc nhẹ giọng nói, Lưu Đại Thành những người này ở cái này huyện thành vẫn là có một ít tên tuổi, có bọn họ ở trong tiệm trấn, về sau lại có người tới trong tiệm nháo sự, khẳng định đến suy xét rõ ràng, không nói xa, liền nói trương triều dương, bọn họ tìm Lưu Ca nháo sự không thành, khẳng định gặp lại tìm người đi trong tiệm nháo sự. Nghe Trần Tỷ nói, cái kia trương triều dương này chính yếu mục đích là làm chúng ta cửa hàng làm không thành sinh ý, sau đó hắn có thể nhân cơ hội giá thấp mua cửa hàng. Lưu Tiểu Minh lập tức mắng to nói. Trương Triều Dương cái kia đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Mặt khác hai người trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ chi sắc, mắng to nói, Trương Triều Dương tên hôn đàn này, thật cho rằng toàn huyện thành chính là nhà hắn A, hắn muốn thế nào liền thế nào. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng, toàn bộ phong thành huyện liền nhà hắn có thể khai di động cửa hàng, người khác đều không thể khai. Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, các ngươi cho rằng toàn bộ huyện thành vì cái gì liền hắn một nhà di động cửa hàng. Người khác thật khai không dậy nổi sao. Lô đầy hứa hẹn ba người vừa nghe. Tức khắc phản ứng lại đây, đáy mắt lộ ra một ít không thể tưởng tượng hỏi, tiểu ngôn, ý của ngươi là, hắn cứ như vậy chèn ép người khác sao. Mặc nhẹ giọng nói, di động này một hàng, dù sao cũng là mới phát đồ vật, một ít có tiền có thế thương nhân, có lẽ còn ở bên cạnh chờ đợi, cũng có lẽ khinh thường nhìn lại. Nhưng khẳng định có người nhìn chúng di động này một hàng nghiệp tiền đồ, muốn khai di động cửa hàng, lại không nghĩ bị trường triều dương chèn ép, vô pháp kiên trì, tự nhiên liền khai không nổi nữa. Ta dựa. Ta còn tưởng rằng toàn bộ huyện thành liền một nhà di động cửa hàng, cho rằng không có người khai đâu. Nguyên lai like là bị chèn ép đi xuống. Nô đầy hứa hẹn lớn tiếng nói. Cho nên, chúng ta phải hảo hảo lợi dụng lưu đại thành những người này. Bằng không, bị Trương Triều Dương Tam Phiên hai lần tới phá hư, chỉ sợ quá không lâu, chúng ta cửa hàng cũng có thể đóng cửa. chương 90. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Hôm nay Trần Ngọc Liên khai cửa hàng thời đại thông tin di động cửa hàng. Lưu Tiểu Huy cùng Trương Triều Dương đều sẽ ở trong tiệm mặt, ngừng đầu chờ đợi chờ đợi. Trong tiệm công nhân không biết lão bản cùng Lưu Tiểu Huy muốn làm gì, xem bọn họ thường thường nhìn phía đối diện tân khai trương di động cửa hàng, tự nhận là bọn họ là đối đối diện cửa hàng chú ý cùng bất mãn thôi. Trong tiệm công nhân nhưng thật ra không thèm để ý đối diện có phải hay không khai cửa hàng, dù sao không phải bọn họ không phải lão bản, mỗi tháng có 4-500 khối tiền lương lấy. Lưu Tiểu Huy cùng Trương Triều Dương rất là ăn ý cho nhau lướt nhau. Sau đó nhìn về phía đối diện, trên mặt lộ ra kích động cùng hưng phấn thân sắc. Hừ, Trần Ngọc Liên muốn bình thường khai trương, nghĩ đến đảo Mỹ A. Một hồi Lưu Đại Thành những cái đó tới sau, xem không hung hăng đem nhà nàng cửa hàng cấp tập lạ. Tại đây phiến khu làm tiểu sinh ý người, nhưng đều biết Lưu Đại Thành đoàn người chính là Lưu Manh Lưu Manh, thu bảo hộ phí tạp nhân ra cửa hàng, trở nên thực bình thường, phía sau còn có chút bối cảnh, thật sự không dễ chọc. Rất nhiều cửa hàng bị tạp, thương gia vì không cành mẹ đẻ cành con chỉ có thể nén giận, cấp điểm tiền xong việc. Đến nỗi có chút không biết điều thương gia, báo cảnh, Lưu đại thành đám người là bị trảo đi vào, nhưng quan cái hai ba tiền, bọn họ lại ra tới, sau đó, vì trả thù lại tiếp tục tới tạp cửa hàng. Nay đó tiểu thương gia mới ý thức được mấy người này cũng không tốt trọng, cho nên, chỉ có thể lấy lòng đưa tiền xong việc. Bất quá, Lưu đại thành những người này lại cũng là có chút nhiễu khí. Chỉ cần thương gia cho tiền, bọn họ bắt được tiền. Như vậy cửa hàng này phô chính là ở bọn họ bảo hộ chi liệt, khác Lưu Manh Lưu Manh cũng không dám lại đến tìm việc, này đó cửa hàng đảo cũng là tường an không có việc gì. Cái này làm cho những cái đó đưa tiền thương ra, đảo có chút cam tâm tình nguyện đưa tiền. Bọn họ tìm tới Lưu Đại Thành, trực tiếp đi Trần Ngọc Liên cửa hàng tạp cửa hàng, cũng không phải là muốn thu bảo hộ phí, mà là thuần túy tìm phiền thoái. Bọn họ chính là biết Trần Ngọc Liên ở phía trước đoạn thời gian vì cửa hàng khai trương sự tình, thì người đã phát rất nhiều tuyên truyền đơn. Thế hôm nay Khai Trương khẳng định có rất nhiều người lại đây, đương đụng tới Lưu Đại Thành tạm cửa hàng một màn này, khẳng định sẽ dọa lui rất nhiều vây xem con chúng, cập muốn vào cửa hàng khách hàng. Đến lúc đó cửa hàng bị tạm lung tung rối loạn, cho dù còn có chút khách hàng, cũng căn bản không có khả năng có làm thành sinh ý. Khai Trương cùng ngày cửa hàng bị tạm, chờ đối diện thu thập hảo, lại muốn khai cửa hàng buôn bán khi, bọn họ lại tìm tới đi. Cứ như vậy, hừ hừ, này cửa hàng có thể khai đi xuống, mới kỳ quái đâu. Đến lúc đó. Trương Triều Dương liền có thể cực kỳ rẻ tiền giá cả đem cửa hàng cấp mua tới, biến thành ánh sáng mặt trời di động cửa hàng. Về sau ánh sáng mặt trời di động cửa hàng lại là toàn bộ huyện thành duy nhất di động cửa hàng, còn sợ không có khách hàng tới cửa. Thời đại thông tin di động cửa hàng ở buổi sáng ở 8,08 tiến hành cùng lúc, chính thức khai trương. Chờ đến 10 điểm khi, trong tiệm sinh ý có thể nói thập phần hòa bạo, đặc biệt là, bọn họ làm một cái rút thăm trúng thưởng hoạt động. Mua một cái di động, mặc kệ giá trị nhiều ít liền có một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Nếu vận khí tốt nói, liền có thể chịu chung một cái di động. Sau đó, đối diện thường thường truyền ra lại có người chịu chung khách hàng, dẫn tới toàn bộ trường hợp hoan hô lại náo nhiệt, người này tới một đợt lại một đợt, nhưng rời đi liền rất thiếu, đều ở bên cạnh xem náo nhiệt đi. Những cái đó chúng thưởng người không phải là thác đi. Ánh sáng mặt trời di động cửa hàng công nhân, đứng chung một chỗ trâu đầu ghé thai giao lưu. Bởi vì lao bản liền ở trong tiệm, Bọn họ nói chuyện thanh âm so thường lui tới tiểu một chút. Rất có khả năng chính là thác. Trần Ngọc Liên kia nữ nhân ở tiêu thụ phương diện, chính là có một bộ một bộ. Hiện tại chính mình khai một nhà di động cửa hàng, kia nàng khẳng định sẽ nghĩ mọi cách, làm chính mình trong tiệm sinh ý hảo lên. Ta cảm thấy không phải thác. Có người lắc đầu nói, ta vừa rồi nhìn đến một cái bằng hữu đi trong tiệm, ở nơi đó mua một cái di động, sau nàng rút thăm chúng thưởng lại chung một cái giá trị 99 khối di động, cao hứng đến không được. Lời này vừa vặn bị Lưu Tiểu Huy nghe thấy được, lập tức mượn đề tài đối với cái kia quát. Hảo à, Lý Thanh Thanh, người bằng hữu mua di động như thế nào không tới ngươi nơi này mua, lại chạy đến đối diện đi mua. Người này giao cái gì bằng hữu a Nàng chẳng lẽ không biết nàng làm như vậy, sẽ cho người nan khăm đi. Lý Thanh Thanh sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc có chút không tốt. Lý Thanh Thanh biện giải nói, ta bằng hữu đi nơi nào mua di động, đó là nàng tự do. Trong lòng lại ở nói thầm, nay cửa hàng lại không phải nàng. Nàng chỉ là ở chỗ này đi làm mà thôi Nàng bằng hữu hoàn toàn không cần phải Bởi vì nàng tại đây Mà cố ý lại đây mua di động Nơi này di động lại quý không thể mặc cả Thái độ lại không tốt Không vài người nguyện ý tới nơi này mua di động còn bị khinh bỉ Hiện tại nàng bằng hữu ở trần tỷ nơi đó mua di động Còn chúng một cái di động Nhiều có lời Trước kia toàn bộ huyện thành chỉ có này Một nhà di động cửa hàng Này nhân viên cửa hàng thái độ liền bại ở kia Này di động Người hái mua không mua Hiện tại Trần Tỉ khai một nhà di động cửa hàng, còn liền ở ánh sáng mặt trời di động cửa hàng ở đối diện, hai nhà hiện tại hoàn toàn là đối thủ cạnh tranh. Khách hàng xem nhà này không được, hoàn toàn có thể đổi một nhà khác tới mua, không phải sao? Lưu Tiểu Huy nghe được Lý Thanh Thanh biện giải, lập tức phát hỏa, hắn chỉ vào nổi giận mắng, ngươi đều ở chỗ này đi làm, nàng đều không chiếu cố ngươi xinh ý, lại đi đối diện, ngươi đem lão bản mặt mùi hướng nào gấp đi? Hắn lời này là cố ý khiến cho Trương Lão bản đối Lý Thanh Thanh bất mãn đương nhiên liền tính hắn không phải cố ý, trương lão bản cũng đã đối lý thanh thanh bất mãn. làm buôn bán người, ai không muốn người khác cùng chính mình làm, đặc biệt là có thể một ít lợi dụng quan hệ người. này lý thanh thanh bằng hưu khét ngược, biết rõ bằng hưu tại đây đi làm, lại chạy đến bọn họ đối thủ một mất một còn nơi đó mua di động đi, thật là quá kỳ cục. lý thanh thanh cao mày rất là không vui nói, lưu tiểu huy, người đây là cưỡng từ đoạt lý đi, ta bằng hưu đi đối diện mua di động, quan lão bản mặt mũi chuyện gì? Là ngươi cho ta bằng hữu tiền, vẫn là lao bản cho ta bằng hữu tiền, làm nàng cần thiết tới nơi này mua di động. Ngươi, ngươi lưu tiểu huy quả nhiên cưỡng từ đoạt lý nói, nhưng ngươi tại đây đi làm á chẳng lẽ nàng không màng ngươi mặt mũi. Hảo, chính là ta tại đây đi làm, nàng tới nơi này mua di động lý thanh thanh rất là sắc bén hỏi, kia xin hỏi, có thể cho nàng thiếu một chút hoặc càng lưu đại giá cả bán cho nàng sao. Nàng tại đây trong tiệm cũng công tác một đoạn thời gian, chính là rất rõ ràng, nơi này di động đều là giá gốc bán đi, một phần không ít. Nay sở chiếm ưu thế, chính là duy nhất một nhà di động cửa hàng, người hái mua không mua. Chúng ta trong tiệm di động, từ trước đến nay đều sẽ không thiếu một phần, càng sẽ không có cái gì ưu đại giá cả. Lưu Tiểu Huy đương nhiên nói, này không phải được. Lý Thanh Thanh sắc bén phản bác nói, sẽ không thiếu một phần tiền, sẽ không có bất luận cái gì ưu đại giá cả. Nàng dựa vào cái gì vì ta mặt mũi, liền phải nơi này mua di động. Tuy nói có trích phần trăm lấy. Nhưng một trăm khối liền lấy cái năm ao, có cái giám tiền A. Người. Người còn có nghĩ làm. Lưu Tiểu Huy vô pháp phản bác, chỉ có thể lấy công tác sự tình uy hiếp. Ừ, ta thật đúng là không nghĩ làm. Lý Thanh Thanh Hầm Hừ nói, tiền lương thường xuyên kéo dài không nói, còn sẽ tìm các loại lý do cắt xén. Nếu không phải bởi vì những cái đó kéo dài tiền lương, ta đã sớm chạy lấy người. Nói lời này, có thể tới nơi này di động cửa hàng đi làm công nhân. Kỳ thật đại bộ phận đều là dựa vào quan hệ tiến vào. Chủ yếu là ở chỗ này công tác sung sướng, chỉ là ở chỗ này trả một ngày, chiêu đãi một chút khách nhân là được, hơn nữa tiền lương cũng cũng không tệ lắm. Trước kia Trần tỷ ở thời điểm, mỗi người công nhân đều thực tích cực, thả tiền lương có Trần tỷ chu toàn, nhưng thật ra không như thế nào xuất hiện kéo dài cùng cắt xén sự tình, kia cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng Trần tỷ rời đi sau, lão bản tựa hồ đối công nhân biến thành biến tướng bóc lột, tìm các loại lấy cơ khấu công nhân tiền. Đến chế về sớm không nói, còn có, tỷ như quy định đi làm thời gian nhiều nhất chỉ có thể đi tam tranh bê đúc cờ, nhiều một chuyến, vậy khấu 5 đồng tiền, không thể luôn đi tiếp nước cấm uống, một ngày chỉ có thể tiếp 2 lần, nhiều một lần lại khấu 5 đồng tiền, này đó không hợp lý kỳ ba cắt xén lý do, cơ hồ muốn đem công nhân nhóm cấp bước đi lên rồi. Công nhân nhóm đều tưởng trực tiếp chạy lấy người, nhưng ngấm lại rời đi đi tìm khác công tác, còn không nhất định có thể tìm được so này tốt công tác, cho nên, nhận nhẫn cũng liền làm xuống dưới. Nhưng mà, chờ phát tiền lương khi, tiền lương kéo dài không nói, tới rồi chính mình trong tay tiền lương, từ một tháng hơn 400 khối, biến thành 100 nhiều, 200 nhiều, trong tiệm mười mấy công nhân, trừ bỏ Lưu Tiểu Huy, đều không có vượt qua 300 khối người. nay quả thực làm người phẫn nộ không thôi. Tìm tài vụ đối chứng đi, tài vụ đi nói bọn họ cửa hàng trưởng khấu bọn họ, còn cho bọn hắn nhìn trừ tiền lương lý do, từng điều, ký lục rất là kỹ càng tỉ mỉ. Hiện tại cửa hàng trưởng chính là Lưu Tiểu Huy. Như vậy đi xuống, bọn họ công tác còn có cái gì hy vọng? Này không, Lý Thanh Thanh bị Lưu Tiểu Huy như vậy một làm, hỏa khí cũng lên đây, lập tức liền tỏ vẻ không làm. Lý Thanh Thanh rất là tức giận nói, không làm liền không làm, ta cũng không tin ta không thể tìm được càng tốt công tác. Người, người cút cho ta. Lưu Tiểu Huy nhìn đến Lý Thanh Thanh thái độ, cũng là khí cực. Lý Thanh Thanh cười lạnh một tiếng nói, lưu cửa hàng trưởng, ta là sẽ rời đi, nhưng ta sẽ không lăn, nếu không ngươi cho ta làm mẫu một cái. Xem ra, ngươi những cái đó còn thừa tiền lương đều từ bỏ, đúng không? Lưu Tiểu Huy bị một mà lại khiêu khích, thật đem Lý Thanh Thanh cấp hận cực kỳ. Lý Thanh Thanh sắc bén hỏi, ta muốn, ngươi liền cho ta sao? Theo sau, nàng liền nhìn về phía Trương Triều Dương, hỏi, Lão Bản, đây là nhà ngươi cửa hàng, vẫn là hắn Lưu Tiểu Huy cửa hàng, như thế nào trong tiệm sự tình, đều là hắn định đoạt. Trước kia trần tỷ ở thời điểm, nhưng vô dụng các loại lý do cắt xén chúng ta tiền lương. Hắn khẽ ngược. Tiền nhiệm mới mấy ngày, liền đem chúng ta mọi người tiền lương cấp khấu cái tinh quang. Chẳng lẽ trong tiệm sinh ý muốn lô vốn sao? Bằng không, như thế nào láo nghĩ ở công nhân trên người đem tiền cấp tìm trở về? Trương Triều Dương, hắn là tăng lên Lưu Tiểu Huy vì cửa hàng trưởng, nhưng hắn là làm Lưu Tiểu Huy quản lý cửa hàng, mà không phải cáo mượn oai hùng lạm dụng chức quyền. đương nhiên, ngày thường Lưu Tiểu Huy thực quen chụp hắn mông ngựa, thả tìm tới Lưu Đại Thành làm việc có công, tự nhiên liền đem hắn đề đi lên tiếp nhận trần ngọc liên vị trí nhưng thật ra không nghĩ tới hắn đương cửa hàng trưởng mới bao lâu à vấn đề liền ra nhiều như vậy lưu tiểu huy nhìn đến trương triều dương một đôi sắc bén đôi mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm người tức khắc đánh một cái giật mình lập tức tiến lên lấy lòng nói lão bảng ngươi không cần nghe nàng nói vậy bọn họ này một đám đến trễ về sớm đi làm không nghiêm túc đương nhiên yêu cầu một ít xử phạt nàng hiện tại bị khai trừ trực tiếp bất chấp tất cả muốn châm ngòi chúng ta trì gian quan hệ đâu chúng ta cửa hàng chính là một phần hảo công tác, có rất nhiều người cấp làm. trương lão bản nhìn hắn, lạnh lùng nói một câu nói, lưu tiểu huy, ta đem cửa hàng giao cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể càng quản càng tốt, mà không phải chuyên môn nhìn chằm chằm đám công nhân này, biết không? lưu tiểu huy lập tức gật đầu nói, ư, biết. lão bản, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo quản lý cửa hàng. nói tới đây, hắn nhìn một chút thời gian, vẻ mặt có chút nghi hoặc. lão bản, hiện tại 10 giờ rưỡi bọn họ như thế nào còn không có xuất hiện. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Trương lão bản tức giận tới một câu, ngay sau đó phản ứng lại đây, nói, không đúng a việc này nên hỏi ngươi. Bọn họ như thế nào còn không có xuất hiện a? Rõ ràng nói tốt 90 giờ. Lưu Tiểu Huy cẩn thận hỏi, "Lão bản, ngươi xác định các ngươi ước hảo chính là 90 điểm sao?" Đương nhiên, nay còn có thể làm sao? Trương lão bản lạnh lùng nói, tâm tình có vẻ không tốt lắm. Lưu Tiểu Huy không biết sao, Trong lòng đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm, bất quá, hắn vẫn là an ủi nói, Lão Bản, những người đó từ trước đến nay không qua đúng giờ. Nói không chừng, một hồi bọn họ liền tới rồi, cũng có khả năng buổi chiều lại đây. Bất quá, ta có thể bảo đảm chính là, nếu bọn họ tiếp chúng ta này đơn xin ý, việc này khẳng định muốn hoàn thành. Lão Bản, ngươi cứ yên tâm đi. Trương Triều Dương nghĩ nghĩ, ám bụng nói, lưu đại thành những người đó vốn dĩ chính là lưu manh lưu manh làm cho bọn họ đúng giờ đi làm việc, giống như có chút gỡ ép. Ngay sau đó hắn gật gật đầu nói, hành, ra đây trước từ từ. Nói xong này một câu sau, hắn lại có chút không yên tâm nói, như vậy đi, ngươi đi tìm xem bọn họ, làm cho bọn họ đem sự tình mau chóng làm, lại vẫn một ít thời điểm. Bên kia người liền ít đi, kia hiệu quả liền không quá giống nhau. Bọn họ chi gian nói chuyện, công nhân nhóm nghe không được, cũng không biết bọn họ là có ý tứ gì. Lưu Tiểu Huy biểu tình có chút cứng đờ, hắn lược do dự nói. Cái này, cái này lão bản, bọn họ hành tung, ta cũng nắm giữ không được, vô pháp liên hệ thượng bọn họ, ta như thế nào đỡ đi tìm A. Kêu tính, chúng ta chờ một chút đi. Trương Triều Dương nhìn về phía đối diện náo nhiệt cảnh tượng, thần sắc có chút không tốt. Lưu Đại Thành cũng không giống bọn họ giống nhau, có di động phương tiện liên lạc. Muốn tìm Lưu Đại Thành, còn phải người tự mình đi tìm, còn không nhất định có thể tìm được. Dù sao một ngày thời gian, bọn họ có thể từ từ. Như bọn họ mong muốn. Lưu Đại Thành mang theo hắn huynh đệ, thực mau liền xuất hiện. Vừa thấy đến bọn họ thân ảnh, Lưu Tiểu Huy lập tức thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngay sau đó liền kích động đối Trương Triều Dương nói: Lão bảng, bọn họ tới, bọn họ tới. Trương Triều Dương cũng thật cao hứng bọn họ tới, nhưng ngay sau đó lại phát hiện có chút không thích hợp a. Hắn nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào hướng tới chúng ta nơi này tới? Lưu Tiểu Huy nhìn đến chiều bên này lại đây Lưu Đại Thành, biểu tình cũng là ngẩn người. Ngay sau đó hắn hỏi: Lão bảng, ngươi có công đạo rõ ràng làm cho bọn họ trực tiếp đi kia ra cửa hàng sao? Có a, trương triều dương nói, lưu tiểu huy nghĩ nghĩ nói, kia bọn họ chiều nơi này tới là vì cái gì a? chẳng lẽ tìm chúng ta còn có chuyện sao? hắn muốn tìm chúng ta cũng không nên toàn bộ người hướng tới trong tiệm tới tìm a chúng ta chính là nói tốt, muốn tìm ta liền phái một người tới trong tiệm truyền lời là được. trương triều dương sắc mặt có chút không tốt nói, nhìn bọn họ hùng hổ hung thân ác sát bộ dáng, ta trong tiệm còn như thế nào làm buôn bán? một lát sau. Lưu Đại Thành mang theo huynh đệ liền tới rồi ánh sáng mặt trời di động cửa hàng, nhìn đến Trương Triều Dương cùng Lưu Tiểu Huy liền đứng ở cửa, hắn miết miệng cười cười nói, Trương Lão Bản, Huy Cầu Tử, các ngươi đều ở A. Ngay sau đó không đợi bọn họ hai người phản ứng, hắn liền hung ác tới một câu, các huynh đệ, cho ta tạp, hung hăng tạp. chương 91 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Trương Triều Dương cùng Lưu Tiểu Huy vẻ mặt trận mắt há hốc mồm nhìn Lưu Đại Thành mang theo người gần nhất liền đem mặt tiền cửa hàng cấp tạp Dương tay. Dương tay. Trương Triều Dương cùng Lưu Tiểu Huy phản ứng lại đây sau, lập tức kêu to hô. Lưu Đại Thành đám người cũng không có lập tức dừng lại, cầm côn sắt, đối với kệ thủy tinh đài, liền một đốn nện xuống đi. Trương Triều Dương nhìn cái dạng này, lòng nóng như lửa đốt. Hắn lập tức chạy đến Lưu Đại Thành trước mặt, phẫn nộ lạnh giọng quát hỏi nói, "Lưu Đại Thành, ngươi đây là cái gì ý thức?" Rõ ràng hắn làm cho bọn họ đi tìm đối diện di động cửa hàng. Như thế nào ngược lại tới chạy tới tạp hắn cửa hàng? Lưu Đại Thành nhúng mày, cười lạnh nói, Trương Lão Bản, lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng. Trương Triều Dương cao mày, rất là nghi hoặc hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lưu Đại Thành chỉ trên mặt hát thành, lạnh lùng nói, ngươi nhìn đến ta trên mặt này đó thương sao? Còn có ta mấy cái huynh đệ trên người thương, kia nhưng đều là bị người đánh. Trương Triều Dương càng thêm không rõ, ngươi bị thương, cùng tạp nhà ta cửa hàng có quan hệ gì A, cái gì quan hệ? Rõ ràng là các ngươi mời ta làm việc, nhưng kết quả quay đầu, ta đã bị các ngươi bán đứng. Lưu Đại Thành có vẻ rất là phẫn nộ nói, Trương Triều Dương, người ta nói một chuyện không hầu nhị chủ, nhưng các ngươi khen ngược, bên này nói mời chúng ta đi nháo sự, bên kia lại thỉnh một khát sóng sẽ đi tìm chúng ta phiền thoái, còn nói đi thời đại di động cửa hàng nháo sự sự tình, bọn họ tiếp được, làm chúng ta không cần đoạt hắn sinh ý. Trương Triều Dương ha to miệng, rất là kinh ngạc hỏi, này, sao có thể? Ngay sau đó phản ứng lại đây, lập tức biện giải nói, không, ta không có. Không có sao? Lưu Đại Thành lại căn bản không tin, nhưng những người đó rõ ràng nói tiếp các ngươi đơn tử, muốn đi làm sự. Không, chuyện này không có khả năng. Ta căn bản không có làm như vậy. Trương Triều Dương lập tức phủ nhận nói. Hắn căn bản không biết sao lại thế này. Hắn rõ ràng chỉ tìm tới Lưu Đại Thành đoàn người, sao có thể sẽ có một khác sóng xuất hiện đâu? Lưu Tiểu Huy lập tức tiến lên do hỏi, Lưu ca. Này có thể hay không có cái gì hiểu lầm a Lưu Đại Thanh bãi bãi, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại một trận cười lạnh nói, à, hiểu lầm. Người nọ chỉ tên nói họ nói là người tìm tới bọn họ. Trả lại cho bọn họ 2.000 khối tiền đặt cọc, sự thành sau, lại cho bọn hắn 2.000 khối. Huy cầu tử, ngươi thực hảo a vốn dĩ xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, ngươi giới thiệu lại đây người, ta tiếp được này đơn tử sinh ý, không nghĩ tới vừa chuyển đầu, đã bị nhanh nhanh hố. Lưu Tiểu Huy sau khi nghe xong, kinh ngạc cực kỳ, hắn theo bản năng biện giải nói, không, ta không có làm chuyện như vậy. Lưu ca, nơi này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Húng chi, húng chi, ta căn bản lấy không ra nhiều như vậy tiền A. Trương Triều Dương ra 2.000 đồng tiền, thỉnh Lưu Đại Thành bọn họ đi nháo sự, liền cảm thấy giá cao một ít. Càng đừng nói, làm hắn ra 4.000 tiền thỉnh người. Không đúng, Lưu ca, ta vì cái gì phải tốn như vậy tiền đi thỉnh một khắc 6 người. Lưu Tiểu Huy phản ứng lại đây hỏi. Hắn lại không phải có bệnh, thỉnh một đợt người đi nháo sự, lại hoa cao vay tiền thỉnh một khát sóng người đi nháo sự. Lại nói, đây là Trương Triều Dương sự tình, hắn lại vì cái gì phải làm như vậy việc đốc. Nay liền muốn hỏi ngươi. Lưu Đại Thanh lạnh lùng nói, ngươi nọ nói, trương lão bản là hoa 5.000 đồng tiền làm chúng ta làm việc, nhưng ngươi lại cho ta nói 2.000 khối. Ngươi vì tham ô những cái đó tiền, cũng sợ bại lộ ra ngươi tham tiền sự tình, liền thỉnh kêu một đợt người tới giáo hân chúng ta. Hừ, Lưu Tiểu Huy, ngươi cho rằng ta Lưu Đại Thành là người nào a thuyết giáo hấn sẽ dạy sao? Lưu Tiểu Huy quả thực làng đốc. Ta, ta không có. Lưu Tiểu Huy biện giải nói. Ban một tiếng, Trương Triều Dương nổi giận đùng đùng ở Lưu Tiểu Huy trên mặt trực tiếp quăng một cái đại cái tát, tức giận nói, nguyên lai là ngươi cái này hỗn trướng đồ vật cấp trọc hạ thai hoạ. Lưu Tiểu Huy, ta Trương Triều Dương rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi, làm ta như vậy thai họa ta. Không, lão bản, ta. Ta không có. Lưu Tiểu Huy cấp Trương Triều Dương Biện giải nói, ta không biết sao lại thế này, nhất định là có người hoan uổng hãm hại ta.